Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Trần Dương truyện. Chương 26, Trần Dương tại đồn công an trong phòng thẩm vấn ngây người dòng dã 24 giờ mới được thả ra, tới đón hắn là linh dị tổ hai thẩm chi ngữ cùng Triệu Phương. Triệu Phương tiến phòng thẩm vấn liền trong lòng cực độ không công bằng kêu la ta đi, người cái này đãi ngộ cũng quá tốt đi. Người đây là bị tạm giam thẩm vấn vẫn là tới làm khách, gà rán bia đều chuẩn bị cho người tốt. Triệu phương chỉ vào trần dương trước mặt tràn đầy một hộp gà rán nói. Kia là nước trái cây. Cùng đi tới khâu Hằng vội vàng giải thích nói cái này nếu là truyền ra ngoài, đối bọn hắn cảnh sát phong bình cũng không tốt. Càng quá phận, nước trái cây nhưng so sánh bia đắt hơn. Mẹ nó, lão từ lần trước được đưa tới đồn công an điều tra, dòng dã 48 giờ một phút đều không có yên tĩnh qua. Các ngươi cầm cái kia phá đèn vẫn đối với ta chiếu ta kém chút thần kinh suy nhược. Triệu phương hướng khâu Hằng chất vấn. Ta nói các ngươi cảnh sát phá án có phải hay không nhìn dưới người đồ ăn đĩa đâu, làm sao giống nhau là tạm giam điều tra, làm sao hắn liền qua như thế thoải mái đâu. Ây, Khâu Hằng đều bị hỏi choáng váng. Các ngươi hai vị, không phải tới đón lão đại đi ra sao? Dừng một lát triệu phương cảnh lấy cổ nói, ta chính là trong lòng không công bằng. Khâu Hằng lau mồ hôi, nghĩ thầm, lão đại đám này đồng nghiệp mới cái quỷ gì? Ta có thể đi rồi. Trần Dương bắt lấy trọng điểm, hướng Khâu Hằng xác nhận nói: "Có thể thủ tục đều xong xuôi." Nói Khâu Hằng lại đem Trần Dương bị mang về cục cảnh sát lúc bị thu lấy điện thoại trả lại hắn. "Lão đại, điện thoại di động của ngươi." Tả ơn." Trần Dương tiếp nhận điện thoại, khởi động máy, hướng Khâu Hằng nhẹ gật đầu, liền hết sức quen thuộc mình từ trong phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Từ phòng thẩm vấn ra, trên đường đi gặp phải tất cả cảnh sát nhau nhau hướng Trần Dương lên tiếng kêu gọi tại một đường trần đội, "Ngươi trở về." Trần đội đi, Trần đội không có việc gì trở về chơi. Các loại tiếng chào hỏi bên trong Trần Dương mang theo thẩm chi ngữ cùng triệu phương thong dong đi ra cục cảnh sát. Điệu bộ này không biết còn tưởng rằng là Trần Dương đến nộp tiền bảo lãnh hai người này. Đừng tiễn nữa trở về công việc đi. Trần Dương hướng một đường tiễn hắn khâu hằng nói. Vậy ta trở về, khâu hằng nghĩ nghĩ còn nói thêm. Lão đại, về sau nếu là còn có những chuyện tương tự ngươi sớm đánh với ta cái bắt chuyện ta quá khứ giúp ngươi che lấp một chút. Mặc dù Khâu Hằng không biết Trần Dương hiện tại cụ thể làm gì, nhưng là khẳng định là nào đó ngành đặc biệt không sai. Không phải phía trên bỗng nhiên xuống tới một trương lệnh đặc xá, lý do gì đều không có liền có thể trực tiếp yêu cầu thả người. Làm tốt chính ngươi sự tình, Trần Dương giáo huấn minh bạch, Khâu Hằng cười cười, lại hướng hai người khác nhẹ gật đầu quay người về phòng làm việc của mình đi. Lão thẩm A ta nhìn hôm nay chúng ta chính là không đến Chính hắn cũng có thể từ bên trong đi tới Kiến thức Trần Dương ở cục cảnh sát nhân duyên về sau triệu phương nhịn không được hướng cộng tác nhà rãnh thẩm chi ngữ liếc mắt không có phản ứng hắn Ta cũng chính là ở bên trong làm việc qua cho nên mọi người đối ta tương đối khách khí Nhưng nếu là thật phạm pháp bọn hắn nên làm cái gì vẫn là sẽ làm sao Trần Dương giải thích một câu về sau hỏi An nhiên đâu thế nào Trần Dương kỳ thật tại nhìn thấy hai người trước tiên liền muốn hỏi An Niên tình trạng, nhưng là bởi vì khâu hằng một mực tại trận cho nên hắn không tốt kỹ càng hỏi. Hắn được đưa tới cục cảnh sát cho lúc trước lưu Khoa Trường gọi một cú điện thoại, lưu Khoa Trường tự mình tới đem biến thành mèo đen An Niên mang đi, mặc dù trước khi đi, lưu Khoa trưởng hướng hắn cam đoan qua An Niên không có việc gì, nhưng là Trần Dương hay là nhịn không được lo lắng. An Niên không có việc gì, thẩm chi ngữ trả lời, kia nàng làm sao không có tới không phải trần dương tự luyến là lấy an niên tính cách nếu như nàng không có chuyện nhất định sẽ đi theo thẩm chi ngữ bọn họ chạy tới tiếp chính mình Miêu muội muội còn không có tình đâu triệu phương nói cái gì gọi là còn không có tình an niên hôn mê cả ngày không phải nói nàng không có chuyện gì sao trần dương khẩn trương nói chớ khẩn trương trên đường nói thẩm chi ngữ ra hiệu trần dương lên xe Triệu Phương phụ trách lái xe thẩm chi ngữ ngồi ở ghế cạnh tài xế cho Trần Dương giới thiệu an niên tình huống. An niên không có vấn đề gì lớn, chỉ là tạm thời ngủ đông mà thôi, ngủ hai ngày sẽ tỉnh lại. thẩm chi ngữ nói, tạm thời ngủ đông, Trần Dương trực giác đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Vì sao lại bỗng nhiên ngủ đông, mà lại ngủ đông vì sao lại bỗng nhiên biến thành mèo. Lần này nếu như không phải mình ở bên cạnh An Niên liền như thế vạn chúng nhìn chừng chừng biến thành mèo, đồng thời lại mê man quá khứ, chỉ là ngẫm lại, Trần Dương liền kinh hồn táng đảm, nhân loại thế nhưng là trời sinh liền có bài dị tâm lý. "Vì cứu ngươi." Thẩm Chi ngữ nói, "Vì cứu ta." Trần Dương sững sờ, phải nói là An Niên coi là nhất định phải cứu ngươi. Thẩm Chi ngữ giải thích nói. An Niên cùng chúng ta những người khác không giống, nàng là trực tiếp truyền thừa miệu yêu lực lượng, mới có được khu trừ tà ma năng lực. Nàng không phải trải qua truyền thống học tập trở thành thiên sư cho nên An Niên mặc dù năng lực cường đại, lại thiếu khuyết đối huyền học pháp thuật nhận biết. Ta đi bệnh viện nhìn qua lưu minh lệ, nàng lúc ấy hẳn là muốn đem trên người nàng oán khí lưu lại trực tiếp rót vào linh hồn của ngươi bên trong. Thẩm chi ngữ dừng một chút mới nói tiếp, trên người nàng oán khí là chăn nuôi oan nghiệt thời điểm lưu lại. Nhưng là oan nghiệt đã bị an niên tiêu diệt cho nên oán khí lưu lại ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nếu như chỉ là nhiễm tại trên thân người, nhiều nhất ra cái ngoài ý muốn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là trực tiếp rót vào linh hồn liền không đồng dạng, đây là huyền học giới cấm thuật một khi sử dụng thiên sư tất nhiên sẽ nhận phản phệ sau khi chết hồn phách trực tiếp hóa thành lệ quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh. Lợi hại như vậy phản phệ ngươi hẳn là có thể tưởng tượng nếu như linh hồn của ngươi bị rót vào oán khí về sau hậu quả đi. Thẩm chi ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Trần Dương. Linh hồn bị rót vào oán khí, ngươi sau khi chết hồn phách cùng giải quyết nàng, hóa thành lệ quỷ, không cách nào đầu thai. Triệu phương không thích thẩm chi ngữ loại này ta để ngươi đoán cách làm trực tiếp nói thẳng. Cho nên an niên mới có thể trực tiếp cắt đứt lưu minh lệ tay. Trần Dương hiểu được. Bởi vì nàng không biết nên làm sao ngăn cản cái này cấm thuật. Không sai, lúc ấy nếu như ta ở đây, ta có thể đánh gãy cấm thuật thi triển. thẩm chi ngữ thích Trần Dương thông minh, dù là hắn một điểm không hiểu huyền môn thuật pháp, nhưng là chỉ cần mình làm sơ giải thích liền có thể suy một ra ba, gặp gì biết nấy. Nhưng là an niên không hiểu, an niên bắt quỷ, trừ túy, dựa vào là đều là bản năng, nàng không giống chúng ta những thiên sư này có được thuật pháp cho nên cũng không biết làm như thế nào giải trừ. Càng không biết bởi vì trên tay ngươi hộ thân phù, dù cho linh hồn của ngươi bên trong bị rót vào oán khí, chỉ cần kịp thời trở lại cửu bộ y nguyên có thể tịnh hóa rơi. Ta nói với ngươi A, liền xem như dạng này, an niên đó cũng là vì cứu ngươi. Triệu phương sợ Trần Dương không lĩnh tình, cấp hống hống nói bổ sung. Bằng không nàng cũng sẽ không ngừng nghỉ ngủ, an niên ngủ đông nguyên nhân đến cùng là cái gì? Trần Dương hỏi, bởi vì nàng động thủ đả thương lưu Minh Lệ, thẩm chi ngữ nói có ý thứ gì, an niên động thủ đả thương lưu minh lệ liền sẽ ngủ đông, chẳng lẽ. Trần Dương có một cái phỏng đoán, an niên không thể gây tổn thương cho người. Không sai, an niên trên người lực lượng rất cường đại, nhưng cùng lúc mang đến rất nhiều hạn chế. Không cho phép dùng miệu yêu lực lượng đả thương người chính là hạn chế một trong. thẩm chi ngữ nói. An niên lúc ấy vì cứu ngươi, trực tiếp dùng vuốt mèo tước mất lưu minh lệ cánh tay, trái với cấm kỵ, cho nên linh lực tại chỗ phản phệ, thân thể thoái hóa thành mèo. Nghe rõ chứ, Miêu Muội Muội thế nhưng là vì ngươi, biết rõ linh lực sẽ phản phệ, mình tại chỗ liền sẽ thoái hóa thành không hề có lực hoàn thủ mèo, cũng còn muốn xuất thủ cứu ngươi. Ngươi về sau nếu là dám có lỗi với Miêu Muội Muội, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi." Triệu Phương Hung hãn nói. Trần Dương căn bản liền không có phản ứng Triệu Phương, chỉ là hỏi An Nhiên hiện tại ở đâu. Tại cửu bộ ký túc xá. Bất quá chờ nàng tỉnh, đoán chừng lại muốn chuồn êm ra ngoài làm mèo hoang đi. Thẩm Chi Ngữ nói, bất động thần sắc từng ngược lại sau trong kính quan sát Trần Dương phản ứng. Ta sẽ chiếu cố nàng." Trần Dương nói, "Tùy ngươi, dù sao hiện tại ngươi mới là hắn cộng tác." làm nền một đường thẩm chi ngữ từ Trần Dương trên nét mặt cơ bản có thể đánh giá ra mục đích của mình xem như đạt đến thế là nói sang chuyện khác giải quyết việc chung Lưu Minh lệ bản án đã kết bất quá đây là các ngươi nhất tổ bản án theo thường lệ phải cùng các ngươi nói một tiếng tư liệu ở chỗ này. Thậm chi ngữ xuất ra một văn kiện túi về sau đưa tới, một bên giới thiệu nói, Lưu Minh Lệ tổ tiên đã từng cũng là thiên sư, chỉ bất quá về sau dần dần xuống dốc, nhưng là Lưu Minh Lệ khi còn bé cùng với nàng ra ra sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên nhiều ít tiếp xúc một chút huyền học sự tình. Về sau sẽ dùng huyền thuật hại người, là bởi vì nàng thời đại học bạn trai bổ chân. Đúng, chúng ta tại Lưu Minh Lệ trong tiệm hoa còn tìm đến một bộ hài cốt thông qua hài cốt triệu hoán đến một cái nam quỷ, cái này nam quỷ chính là Lưu Minh Lệ bạn trai cũ. Có cái này hung sát án tại, Lưu Minh Lệ sẽ trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta chỉ cần làm xuống ghi chép liền tốt. Trần Dương mở ra tư liệu hỏi, cái này nam quỷ chính là an niên trước đó nhìn thấy cái kia. Không sai, thẩm chi ngữ nói liêu minh lệ giết nàng bạn trai cũ thời điểm vốn nghĩ trói buộc chặt hồn phách của hắn hảo hảo tra tấn hắn nhưng là bởi vì pháp thuật không tới nơi tới chốn bị nàng bạn trai cũ chạy người nói nữ nhân này cũng là điên rồi a chẳng phải bổ xuống chân sao giết mới chỉ nghiện còn phải khóa lại hồn phách tra tấn người ta triệu phương líu lưỡi nói sợ hãi a về sau liền thiếu đi đi quán ăn đêm người nếu là chết rồi ta chắc chắn sẽ không cho ngươi siêu độ thẩm chi ngữ ác miệng nói Phi Phi Phi, lưu minh lệ cô gái này là tâm lý biến thái được không, những nữ nhân khác vẫn là rất đáng yêu. Triệu Phương nói đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đáng thương nhất chính là nàng kia khuê mật cái kia gọi Triệu Thanh cô nương. Người nói nàng nếu là biết nàng nhiều năm như vậy một mực độc thân, là bởi vì bên người nàng mỗi một cái tiếp cận nàng nam sĩ đều bị nàng khuê mật hại chết có thể hay không sụp đổ. Trần Dương lúc này cũng lật đến hồ sơ cuối cùng, phía trên có Lưu Minh lệ tự bạch nàng sợ dĩ sẽ giết những cái kia tiếp cận Triệu Thanh nam nhân là bởi vì Triệu Thanh không giữ lời hứa, bởi vì đương nàng bị bạn trai cũ vứt bỏ thời điểm, nàng tốt nhất khuê mật Triệu Thanh nói với nàng qua một câu, nam nhân tính là gì về sau tỉ muội cùng ngươi qua đối nam nhân triệt để thất vọng Lưu Minh lệ coi Triệu Thanh là thành cây có cứu mạng, cho nên tại Triệu Thanh muốn yêu đương thời điểm xuất thủ ngăn cản. Vô luận là Triệu Thanh thích vẫn là không thích Lưu Minh Lệ đều sẽ động thủ ngăn cản. Mà nàng sở dĩ sẽ kiên nhẫn giết Trần Dương, cũng là bởi vì Trần Dương là Triệu Thanh chân chính động tâm, dù là vụ án kết thúc về sau Triệu Thanh vẫn là sẽ thỉnh thoảng cùng nàng nhắc lên Trần Dương. Nhìn thấy mình bị truy sát lý do Trần Dương mí mắt đều không có nháy một chút xem hết tư liệu, xe cũng trở về đến cửu bộ. Đây là An Niên Thúc Xá Chìa Khóa, 2008 Gian Phòng. Lúc xuống xe thẩm chi ngữ đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Trần Dương. Tạ ơn, Trần Dương tiếp nhận chìa khóa, hướng ký thúc xá phía sau ký thúc xá đi đến. Trần Dương sau khi đi triệu phương từ trên xe bước xuống, đi đến thẩm chi ngữ bên người kỳ quái hỏi ta nói ngươi giải thích cho hắn rõ ràng như vậy làm gì trực tiếp nói với hắn an nhiên là vì cứu hắn mới ngủ đông không phải. Còn không phải nói an nhiên chính là không cứu hắn, hắn cũng sẽ không có sự tình, đây không phải nói chúng ta miêu muội muội vẽ vời thêm chuyện sao? Ngươi làm người Trần Dương giống như ngươi xuẩn, Thẩm Chi Ngữ mắng, nói chuyện cứ nói, ngươi làm gì mắng chửi người? Triệu Phương cả giận nói, thật đơn giản một chuyện không phải quay tới quay lui nói một vòng lớn, có mệt hay không a ngươi? Thẩm Chi Ngữ không muốn phản ứng ngớ ngẩn, dùng hành động biểu đạt mình lập tức tâm tình quay người đi. Mỗi lần nói không lại liền rời đi cùng nữ nhân giống như Triệu Phương, Trần Dương đi vào cửu bộ phía sau viên công thúc xá, đây là Trần Dương lần đầu tiên tới ký thúc xá, không thể không nói cửu bộ dừng chân điều kiện so cảnh sát hình sự đại đội tốt hơn nhiều lắm. Một người một phòng, một phòng ngủ một phòng khách một vệ một bếp phối trí tốt hơn trên thị trường không ít bạch lĩnh nhà trọ lại thêm sau phòng rộng lớn mặt cỏ tầm mắt hiệu quả cũng giỏi phi thường. Nhưng là Trần Dương lúc này không có tâm tình thưởng thức những này, hắn đẩy ra 2008 cửa phòng tiến vào an niên ký túc xá. An niên gian phòng vô cùng đơn giản, ngoại trừ cần thiết đồ dùng trong nhà bên ngoài, trong phòng nhiều nhất chính là trên ghế salon một hàng kia nhìn phi thường mềm mại gối ôm cùng đệm dựa Trần Dương cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được an niên lúc ở nhà đại khái chính là uốn tại một đống gối ôm bên trong xem tivi. Xuyên qua phòng khách là an niên phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng ngủ Trần Dương liếc mắt liền thấy được màu hồng trên giường lớn mèo đen Toàn cảnh là màu hồng, trong đó một điểm hắc hết sức đáng chú ý Xem ra cho dù là chỉ mèo đen cũng là thích màu hồng Trần Dương vuốt vuốt an niên đầu, mềm mại xúc cảm để hắn yêu thích không nỡ rời tay Bao lâu kể từ khi biết tiệp mau là nhân chi về sau, hắn liền không còn như thế lột qua mèo lúc này lại đến tay lúc hắn mới phát hiện kỳ thật mình cũng rất hoài niệm lột trong chốc lát mèo trần dương động thủ đem mèo đen ôm vào trong ngực đứng dậy rời đi ăn niên gian phòng vừa ra phòng khách vừa vặn gặp được tiến đến lưu khoa trưởng trần dương tới lưu khoa trưởng nói lưu khoa trưởng trần dương hô trong cục cảnh sát vẫn tốt chứ bọn hắn không có quá làm khó dễ ngươi đi lưu khoa trưởng xin lỗi nói thật có lỗi a cái này thủ tục tương đối phức tạp chậm trễ rất dài thời gian Không có việc gì ta còn tốt. Trần Dương Lý giải nói cửu bộ làm ngành đặc biệt, gặp gỡ cùng pháp luật xung đột sự tình, thao tác là tương đối phức tạp. Người đây là muốn đem an nhiên mang về. Liêu Khoa trưởng chỉ chỉ Trần Dương trong ngực mèo đen nói. Vâng, Trần Dương gật đầu, cũng tốt, an nhiên đại khái ngày mai sẽ tỉnh lại, bất quá sau khi tỉnh lại còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể biến trở về người. Liêu Khoa trưởng dặn dò. Mấy ngày nay người chiếu cố thật tốt an niên tuyệt đối đừng để nha đầu này lại chạy tới công viên đương mèo hoang. Được, Trần Dương nói, vậy ta đây mấy ngày liền không đến bộ bên trong. Không sao, không quan hệ. Trần Dương a công việc đâu kỳ thật không cần nghiêm túc như vậy. Chúng ta cử bộ không đánh thẻ chỉ cần đem bộ bên trong an bài sự tình làm tốt con người của ta. Sự tình khoa trường có thể cam đoan với người, người không đến tiền lương cũng y theo mà phát hành liêu khoa trưởng cảm thấy mình đại khái là trên đời này nhất khéo hiểu lòng người nhân sự khoa lớn cổ vũ nhân viên không đi làm còn phát tiền lương tốt bao nhiêu. tạ ơn, vậy ta đi trước, chờ một chút ta phải đập hai tấm ảnh chụp. liêu khoa trưởng nói xong, cầm điện thoại di động lên đối Trần Dương trong ngực an niên chính là dừng lại đập đập xong sau đối đầu Trần Dương ánh mắt kinh ngạc nói giải thích nói kia cái gì chúng ta bộ trưởng nghe nói an nhiên ngủ đông nhất định phải nhìn xem an nhiên cho nên ta lúc này mới đập hai tấm ảnh chụp quá khứ bộ trưởng hắn có phải hay không tức giận trần dương biết cửu bộ bộ trưởng là an nhiên dưỡng phụ chỉ là tới mấy ngày nay một mực chưa thấy qua có đương nhiên là có một chút nhưng là ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem an nhiên chiếu cố tốt an bộ trưởng sẽ không đem ngươi như thế nào lại nói vấn đề này cũng không trách ngươi liêu khoa trưởng an ủi Trần Dương cười khổ thầm chi ngữ cũng nói việc này không trách hắn, nhưng là nếu như không phải hắn đổi bất kỳ một cái nào hiểu huyền học thuật pháp người an niên cũng sẽ không ngừng nghỉ ngủ. Liêu Khoa trưởng ta nghĩ ta khả năng thật không thích hợp lắm cử bộ. Trần Dương nghĩ nghĩ nói. Ui ui ui ui, người tại phòng làm việc của ta rồi. Tốt ta cái này tới. Liêu Khoa trưởng quốc điện thoại quay đầu hỏi Trần Dương. Người mới vừa nói cái gì? Ta nói. Ai nha, để nói sau đi ta còn có việc gấp đi trước. Nói xong, Lưu Khoa trưởng kéo cửa ra như một làn khói liền chạy không còn hình bóng. Trần Dương nhìn xem Lưu Khoa trưởng sức sẹo diễn kỹ, biết mình sau này sẽ là đi tìm hắn đoán chừng cũng không có kết quả. An nhiên là tại Trần Dương trong ngực tỉnh lại, thời gian đại khái là đêm khuya Trần Dương lệch qua trên ghế salon ngủ tiếp đi, phòng khách trên tivi còn đặt vào An nhiên bình thường thích xem phim hoạt hình. An Niên tỉnh lại trong nháy mắt là mừng rỡ, bởi vì nàng phát hiện mình ngay tại Trần Dương trong nhà, mà lại thật lâu không có bị Trần Dương như thế ôm vào trong ngực. Toàn bộ không gian đều bị Trần Dương hương vị bao vây lấy cái này khiến nàng có một loại rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng là rất nhanh An Niên lại không cao hứng, bởi vì nàng nhớ tới trước đây không lâu Trần Dương đã không cho nàng đến trong nhà hắn ở. Bây giờ nghĩ đến chuyện này, An Niên vẫn có chút khổ sở. Nhưng là khổ sở về khổ sở, nàng An Niên là một con rất có cốt khí mèo, mặc dù nàng rất không nỡ Trần Dương mùi trên người, nhưng là nàng là một con nói được thì làm được mèo. Không thể để cho Trần Dương tỉnh lại nói mình, mình nhất định phải tại hắn phát hiện trước đó trước chuồn mất. Hà quyết tâm An Niên từ Trần Dương trong ngực đứng lên, sau đó thả người nhảy lên. Linh Linh. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông tại An nhiên nhảy nhót đồng thời vang lên, An nhiên lúc này mới chú ý tới trên cổ của mình không biết lúc nào thế mà mang theo một con mèo linh đang. An nhiên An nhiên rơi xuống đất trên nệm đồng thời Trần Dương tỉnh lại, lần theo tiếng chuông, hắn liếc mắt liền thấy được trên mặt thảm mèo đen. Trần Dương gặp An nhiên tỉnh cao hứng liền muốn ôm lấy, nhưng là An nhiên về sau vừa lui cho lách mình tránh ra. An nhiên Trần Dương bắt hụt buồn bực nhìn xem An nhiên Ngươi! Ngươi làm sao mang cho ta mèo linh đang chuồn êm chưa từng có bị bắt qua an niên ủy khuất vô cùng bọn hắn con mèo đi đường đều là không có âm thanh mang theo linh đang nàng về sau còn thế nào trốn đi an niên không vui dùng móng vuốt lay trên cổ mình linh đang nhưng là làm sao đều không giải được ta giúp ngươi giải khai trần dương ngồi xồm xuống giúp an niên giải linh canh một bên giải thích nói ta là nghĩ tại ngươi tỉnh lại trước tiên liền biết cho nên mới Kỳ thật Trần Dương là cố ý bởi vì Lưu Khoa trưởng cùng thẩm chi ngữ đều nhắc nhở qua hắn, An Niên thoái hóa thành mèo về sau, thích chuồn êm đến công viên đương mèo hoang. Trần Dương sợ An Niên chạy đi, lại không muốn giam giữ nàng cho nên mới sẽ mua con mèo Linh Đang cho nàng mang lên. Tốt ta đi đây. Linh Đang bị giải khai An Niên lắc lắc cái đuôi, quay người rời đi. Người đi đâu? Trần Dương theo bản năng bắt lấy An Niên cái đuôi. Mèo, An Niên trong nháy mắt xù lông. Trần Dương bị hù vội vàng buông ra, đúng, thật xin lỗi, không, không cho phép bắt ta cái đuôi. Còn mèo cái đuôi là liên tiếp xương cột sống, là thân mèo bên trên mẫn cảm nhất bộ vị Trần Dương cương mới kia một trảo an niên chợt cảm thấy toàn thân tê dại, đứng đều nhanh đứng không yên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là, người muốn đi đâu đây? Trần Dương hỏi, ta muốn đi công viên, an niên nói, người đi công viên làm gì? Trần Dương nhíu mày, ta biến thành mèo. Muốn qua một tuần lễ mới có thể lại biến về người. Trong khoảng thời gian này trên người ta nguyền rùa sẽ khá lợi hại, không thể tiếp xúc người. Vậy ngươi đợi ở ta nơi này. Ta không, An Niên ngạo kiểu nói. Vì cái gì, Trần Dương kinh ngạc, tránh khỏi ngươi quay đầu lại oanh ta đi. Đây là mang thù rồi. mươi 27, 3 giờ sáng, Minh Đức công viên. An Niên đứng tại công viên trên ghế dài, đón bóng đêm cùng sương sớm, ngẩng lên cao cao đầu lâu cùng Trần Dương rằng co. Không sai, làm một con có cốt khí cũng sẽ nhớ thù mèo an niên không để ý Trần Dương đủ kiểu giữ lại kiên trì chạy ra nhà trọ đi tới công viên Trần Dương làm việc chưa từng hối hận, nhưng là lần này, hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình An niên nha đầu này bình thường nhìn dễ bị lừa lại dễ dụ, không nghĩ tới thế mà như thế mang thù Đừng nóng giận có được hay không? Trần Dương thỏa hiệp nói Ta mới không có sinh khí An Niên cái đuôi nhếch lên, sinh khí, nàng làm gì có. Xem ra ngươi là không có ý định tha thứ ta. Trần Dương không cách nào. Hắn từ nhỏ đã không có gì hống nữ hài kinh lịch, khi còn bé Trần Ngư ngược lại là sẽ khóc nhưng là mua cái kẹo que liền hống tốt. Về sau Trần Ngư về nhà, Lô Minh trực tiếp liền tiếp thủ, cũng không có hắn chuyện gì, phương diện này hắn thật sự là kinh nghiệm không đủ. Đều nói với ngươi ta không hề tức giận. An Niên chết không thừa nhận, đồng thời một mực nhớ kỹ Trần Dương buổi sáng nói lời. Người nói đúng ta hiện tại là người, không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi bây giờ là mèo. Vậy ta trước kia không phải cũng có thể biến mèo sao? An Niên đập trào, còn nói không có sinh khí. Xem ra ngôn ngữ là không thể để An Niên bất giận Trần Dương cảm thấy mình phải làm thứ gì đến chuộc tội mới được. Nghĩ nghĩ Trần Dương nâng lên tay trái của mình, lộ ra trên cổ tay hộ thân phù, sau đó ngay trước mặt An Niên hái xuống, lại ngay trước mặt An Niên, về sau ném ra ngoài. Ngươi, ngươi làm gì chứ, an nhiên gặp Trần Dương thế mà đem hộ thân phủ ném đi, lập tức vội la lên. Ta biết ngươi đang tức giận, đều nói ta không có sinh khí. Trần Dương ca ca thật đáng ghét, đều nói không có tức giận còn một mực hỏi. Ba, một đoạn gãy mất nhánh cây bỗng nhiên từ trên cây rớt xuống, công bằng đúng lúc nện trúng ở Trần Dương trên đầu. Trần Dương ôi một tiếng che lấy chán ý vị thâm trường nhìn xem an nhiên. Ta, ta, kia là ngoài ý muốn đều tại ngươi đem hộ thân phù ném xuống một trận gió thổi qua không biết nơi nào thổi tới một bao rác rưởi lại cạnh một chút trực tiếp hô tại trần dương trên mặt trần dương bình tĩnh kéo trên mặt túi nhựa nhìn xem một chỗ qua từ xác yên lặng ngồi xồm người xuống nhặt đồ bỏ đi ngươi ngươi đi đem hộ thân phù kiếm về nha an niên chột dạ nói không có việc gì lưu khoa trưởng đều nói cho ta biết nói ngươi trên người nguyền rùa tối đa cũng liền đoạn chân trần dương một mặt nhận mệnh hướng an niên nói ta đều nghĩ kỹ chỉ cần ngươi không tức giận đoạn chân liền đoạn chân đi ngươi ngươi ngươi uy hiếp ta an niên mặc dù đơn thuần nhưng là nàng không ngốc a trần dương đây rõ ràng chính là đang uy hiếp nàng chán ghét Tầm, thu thập xong rác rưởi đang muốn đi đến ném thời điểm dưới chân không biết nơi nào tới một khối vỏ chuối trần dương sệt một chút tại chỗ ngã bốn chân trồng lên trời an niên bị hù che mắt Trần Dương cái này một phát té cũng không nhẹ hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên che lấy eo vừa quay đầu lại Liền thấy một con ngay tại trên ghế dài dùng chân trước che mắt mèo đen lập tức bị manh cười ra tiếng Người còn cười nhanh đi đem hộ thân phù mang lên nha Tàn nhiên nóng nảy không được mình từ trên ghế dài nhảy xuống tới Một thanh chui vào vừa rồi Trần Dương ném hộ thân phù trong bụi cỏ Ở bên trong rừng lại tìm kiếm về sau ngậm hộ thân phù chạy ra An Niên ngậm hộ thân phù đi vào Trần Dương trước người, ngẩng lên đầu ra hiệu Trần Dương đưa tay tới đón. Trần Dương ngồi xồm người xuống, khoảng cách gần cùng An Niên đối mặt nhưng chính là không đưa tay đón hộ thân phù. Mèo meo meo An Niên miệng bên trong ngậm đồ vật nói chuyện nói không rõ ràng, gấp chỉ có thể meo meo gọi. Ta không mang, Trần Dương giả bộ đáng thương nói ta nghĩ qua cái này hộ thân phù đâu kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Dù sao ngươi nếu là không chán ghét ta. Ta tự nhiên là sẽ không không may. Người nếu là chán ghét ta, cho dù có hộ thân phù trong lòng ta cũng khó chịu. Vậy còn không như để cho ta không may được rồi, tốt nhất té gãy chân cái gì, dạng này trong lòng ta còn thoải mái một chút. Mèo, mèo meo phi, an nhiên nói không rõ ràng, gấp đem miệng bên trong hộ thân phù phun ra. Ta không muốn ngươi chân gãy, trần dương ca ca ngươi mau đưa hộ thân phù mang lên, ta biến thành mèo thời điểm nguyền rùa sẽ tăng cường. Vậy ngươi cũng không cần giận ta cùng ta trở về đi. Trần Dương nói, thế nhưng là, ta, An nhiên đều muốn gấp khóc, thế nhưng là ta chính là có chút sinh khí nha, rõ ràng là ngươi để cho ta trở về với ngươi ở, hiện tại lại không cho ta ở, mà lại ta lại yêu thích ở nhà ngươi, ngươi lại dùng hộ thân phù hù dọa ta ta ta. Ô ô ô, ngươi khi dễ ta, khóc, khóc. Lần này Trần Dương trực tiếp choáng váng, luống cuốn tay chân ôm lấy an nhiên, đừng khóc là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta cái này đem hộ thân phù mang lên. Sáo lộ này không đúng, làm sao khổ nhục kế còn đem an nhiên cho làm khóc. Trần Dương một bên ôm an nhiên, một bên nhặt lên trên đất hộ thân phù tranh thủ thời gian cho mình đeo lên, nhìn, mang tốt. Nói, đem bàn tay đến an nhiên trước mặt, ta, ta không phải là không muốn trở về với ngươi ta liền vẫn có chút sinh khí. An Niên lúc này cũng không giả rộng lượng dù sao nàng chính là sinh khí. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái cơ hội đền bù đi. Ngươi muốn làm sao đền bù? Dùng vuốt mèo lay lấy Trần Dương trước ngực quần áo An Niên dơ lên đầu tội nghiệp mà hỏi. Cái này góc độ Trần Dương bị manh một mặt máu, chỉ hẳn không thỏa đáng trận đáp ứng tất cả nhục nước mất chủ quyền điều ước. Cuối cùng An Niên tại Trần Dương mọi loại khẩn cầu phía dưới, đáp ứng tạm thời cùng Trần Dương trở về. Bất quá nàng đã nói trước đạo nếu như Trần Dương cái gọi là đền bù không thể để cho nàng nguôi giận, nàng vẫn là sẽ chạy tới công viên. Đồng thời lần này, Trần Dương không thể dùng chân gãy uy hiếp nàng. Trần Dương nào dám không đáp ứng, lúc này miệng đầy đồng ý. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng hơn, an niên sẽ đi về cùng hắn, liền biểu thị đã tha thứ hắn. Mặc dù lại rời đi nhà trọ đi công viên lang thang cái gì khả năng không lớn, nhưng là Trần Dương cũng sẽ không bởi vì dạng này liền tùy tiện qua loa An nhiên nói muốn đền bù, vậy dĩ nhiên chính là muốn bù đắp. Về phần làm sao đền bù, Trần Dương trong đêm suy nghĩ một bộ phương án, trời vừa sáng, Trần Dương liền ôm An nhiên chạy thẳng tới cửa hàng thú cưng, cho An nhiên tới một cái toàn thân con mèo spa, cộng thêm mỹ dung tạo hình. Đến từ mẫu thân đại nhân dạy bảo, nữ nhân sao, đều thích chương diện, Mỹ dung Mỹ phát mua quần áo xinh đẹp chuẩn không sai. Tuy nói an niên hiện tại là mèo, nhưng là đầu năm nay nghề phục vụ như thế phát đạt, biến thành mèo đồng dạng có thể đẹp. Trần Tiên sinh kỳ thật con mèo không thể thường tắm rửa Cửa hàng thú cưng cửa hàng trường nguyền truyền nhắc nhở. Vậy liền không tắm rửa Giúp tiệp mau làm một cái Mỹ Mỹ tạo hình là được. Trần Dương nói. Cái này có thể tiệm chúng ta lý chính tốt thuê mới sủng vật chuyên gia làm đẹp ta để nàng giúp tiệp mau thiết kế một cái đẹp mắt tạo hình. Tốt phiền thoái, vậy ngươi thích gì dạng tạo hình đâu? Ngươi thuyền một chút tốt cho chuyên gia làm đẹp làm một cái tham khảo. Cửa hàng trưởng đưa cho Trần Dương một trang giấy, phía trên có rất nhiều liên quan tới con mèo Mỹ Dung giới thiệu cái gì tê mắt ngọt ngào tính cách dụ hoặc một đống một đống hình dung từ nhìn Trần Dương quáng mắt. Trần Dương cũng là lần thứ nhất biết những từ ngữ này cũng là có thể dùng tại thân mèo bên trên. Có lệch phấn nộn tạo hình sao. Trần Dương nhớ tới an niên trong phòng ngủ tấm kia màu hồng giường lớn, liền hỏi. Nguyên lai like Trần Tiên sinh thế mà thích thiếu nữ phấn. Cửa hàng trường hơi kinh ngạc nói. Khục, không phải, là tiệp mau chính nàng thích màu hồng. Trần Dương chính mình cũng cảm thấy mình giải thích lung tung ép một cái, rất giống cái thích la lị không thừa nhận càng muốn giải thích quái đại thuốc. Nguyên lai like chính tiệp mau tích màu hồng, kia Trần Tiên sinh muốn hay không trước giúp tiệp mau chọn mấy món màu hồng vật phẩm trang sức tỉ như quần áo, kẹp tóc, giày cái gì. Cửa hàng trưởng hỏi, ta liền biết ngươi không tin, mình lần này là triệt để bị xem như biến thái. Biến thái liền biến thái đi Trần Dương vì để cho An Niên cao hứng là không thèm đếm xỉa, đi vào đem tất cả màu hồng vật phẩm trang sức đều dọn đi cho An Niên thuyền trong lúc đó trần dương lúng túng cũng không dám cùng cửa hàng trường cùng sùng vật chuyên gia làm đẹp đối mặt chỉ có thể từ an niên sáng lấp lánh trong mắt to tìm tới một tia an ủi an niên cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai biến thành mèo cũng là có thể bị đánh giả trang mỹ mỹ nguyên lai mèo cũng có nhiều như vậy quần áo đặc biệt là trần dương cho nàng chọn quần áo đều tốt nhìn a đều là mình thích màu hồng Trước kia triệu nhị ca giả nói mình là mèo đen cùng màu hồng không đáp nhưng là trần dương ca ca cho mình chọn liền đều là màu hồng vật phẩm trang sức cái này biểu thị mình vẫn là rất thích hợp màu hồng. Mặc trên người màu hồng váy công chúa trên đầu tạm biệt một cái màu bạc vương miện cái đuôi bên trên mang theo màu hồng nơ con bướm an nhiên tại trước gương liền truyền ba cái vòng sau mới thỏa mãn ngồi xuống. Xem ra tiệp mau rất hài lòng đâu. Cửa hàng trưởng nói. Giày đâu, muốn hay không mặc vào giày, toàn màu hồng giày chúng ta không có, nhưng là có một đôi mang màu hồng nát hoa. Không, không cần, như vậy là được rồi, mặc vào giày không dễ đi đường. Trần Dương đều nói lắc, nhà này cửa hàng thú cưng sau này mình là không mặt mũi tới. Cuối cùng Trần Dương ôm an niên rời đi cửa hàng thú cưng thời điểm, sùng vật chuyên gia làm đẹp nhịn không được hướng nhà mình cửa hàng trưởng cảm thán nói cửa hàng trưởng thật sự là người không thể xem bề ngoài người nói cái này trần thiên sinh rất dương cương một người lại có loại này đam mê trần dương ca ca người có cái gì đam mê lỗ tai phá lệ bén nhẹ miêu muội muội nghe thấy được trần dương một cái lảo đảo hắn xác định cùng khẳng định về sau sẽ không lại tới này cửa tiệm làm hoàn mỹ cho lại dẫn an nhiên đi ăn một bữa tiệc ban đêm khi về đến nhà an nhiên xem như cao hứng Trần Dương tắm rửa xong từ phòng vệ sinh lúc đi ra, một thân phấn hồng an niên còn ngồi sổm ở trên ghế salon, đi theo phim hoạt hình khúc chủ để cùng một chỗ meo meo meo hát ca, hình ảnh kia đừng đề cập nhiều huyền ảo. Trần Dương cười cười quay người hướng thư phòng đi đến, hắn nghĩ qua, ngày mai lại đi mua cái trồng chất giường liền thả trong thư phòng, phòng ngủ liền để cho an niên. Meo meo meo, meo meo meo, cả hát hát đến một nửa an niên nghe được Trần Dương ra thế là quay đầu hướng hắn hô trần dương Kaka, ca, ca người không đến xem tv sao ta không nhìn ta đi thư phòng nhìn sẽ sách nói đến đọc sách trần dương chợt nhớ tới một chuyện đến đúng rồi an nhiên ngày mai ta đi cử bộ đem ngươi từ thi sách lấy tới đi tháng sau liền nên khảo thí đi thừa dịch trong khoảng thời gian này không có công việc ta giúp ngươi ôn tập an nhiên biến thành mèo thời điểm cử bộ sẽ không cho an nhiên sai khiến nhiệm vụ trần dương cũng liền đi theo nhàn ta ta không muốn xem sách an nhiên tội nghiệp nói trần dương ca ca ta có thể hay không không từ thi a ta không muốn đại học trình độ vì cái gì trần dương nghi ngờ nói kỳ thật ta không muốn từ thi là cha ta nói nếu như ta muốn dung nhập xã hội loài người liền muốn nhiều đọc sách phải có trình độ an nhiên nói nhưng là ta cảm thấy không nhất định phải có đại học trình độ a ta cảm thấy biết chữ là đủ rồi từ thi thật rất khó Trần Dương không có từ thi qua, nhưng là hắn cũng biết từ thi nhất định so ở trường học học muốn khó rất nhiều. Bất quá hắn ngược lại là rất đồng ý an bộ trưởng thuyết pháp an niên muốn dung nhập xã hội, nhiều đọc sách là không sai. Ta nghe Lưu khoa trưởng bên trên, trước ngươi cấp 2, cấp 3 tri thức cũng đều là tự học, trường đại học cũng thuận lợi từ thi xuống tới. Thời gian 5 năm có thể học được nhiều như vậy tri thức, ngươi đã phi thường thông minh, lấy ngươi thông minh tài trí lại từ thi một cái bản khoa khẳng định không có vấn đề. Trần Dương đi qua khích lệ nói: "Ta, ta trước đó từ thi đều là gian lận." An Nhiên nho nhỏ tiếng nói: "Gian lận?" Trần Dương chấn kinh, "Làm sao gian lận? Triệu Nhị Ca tại Đế Đô Đại học giúp ta bắt một cái học bá quỷ, sau đó ta mang theo hắn đi thi trận thi thử." An Nhiên nói xong, một bộ sợ Trần Dương mắng nàng bộ dáng, phi tốc cúi đầu xuống, đem đầu một mực chôn ở móng vuốt dưới đáy. Trần Dương ngạc nhiên, hắn có thể nói cái gì chẳng lẽ nói các ngươi huyền học giới người gian lận đều làm cao cấp như vậy khí quyền không đấu vết sao. Các loại nguội nguội mình là bắt quỷ sư, bắt quỷ kỹ thuật nhất lưu kia chính thi, thi thi thi đậu đế đô đại học việc này là dựa vào bản thân bản sự thi sao. Trần Dương cảm thấy mình não động có chút thu lại không được. Trần Dương ca ca ngươi có phải hay không cũng tức giận. Nửa ngày không có nghe được Trần Dương nói chuyện an nhiên buông ra móng vuốt lộ ra hé mở mặt mèo không có trần dương lắc đầu gạt người người khẳng định tức giận ba ba bắt được ta gian lận thời điểm hung hăng mắng ta một trận còn phạt triệu nhị ca ba tháng tiền thưởng đâu an nhiên nói đáng đời trần dương nhịn không được ở trong lòng mắng một câu cái này triệu phương cũng là đủ rồi đều dạy an nhiên một vài thứ an nhiên kỳ thật an bộ trưởng để ngươi từ thi không nhất định là không phải để ngươi cầm chứng hắn chỉ là hy vọng ngươi có cái lý do nhìn nhiều sách học thêm chút tri thức mà thôi Trần Dương nói: "Thế nhưng là ta xem không hiểu nha. An Nhiên ủy khuất, nàng cũng không phải 9 năm giáo dục bắt buộc xuất thân mèo." "Không sao, ta dạy cho ngươi, ngươi chậm rãi học khảo thí thi không thi qua không quan trọng." Trần Dương dụ dỗ nói. "Khảo thí thất bại cũng không quan hệ." An Nhiên hoài nghi nói. "Không sao, Trần Dương khích lệ nói. Bất quá ngươi nếu là khảo thí cấp cách có thể có ban thưởng." "Ban thưởng gì?" An Nhiên sệt một chút ngồi dậy. Người muốn cái gì ban thưởng? Trần Dương hỏi, ta, ta muốn đi dạp chiếu phim xem phim. An Niên nói, người không có đi qua dạp chiếu phim sao? Trần Dương kinh ngạc, đi qua, nhưng là lần kia nhìn không đến 10 phút ta liền ra, về sau liền rốt cuộc không có đi qua. An Niên trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Vì cái gì? Con mắt cô ta trong bóng đêm sẽ phát ra kim sắc ánh sáng, lúc bình thường chú ý một chút còn tốt nhưng là nếu như xem phim nhìn quá hưng phấn liền sẽ khống chế không nổi, hơn nữa còn sẽ không tự chủ biến thành mèo. Ta lần trước chính là nhìn thấy một nửa biến thành mèo, bị hù sát vách thì thì đều hét lên. An niên bất an dùng móng vuốt kéo ghế sofa, nhỏ giọng cầu khẩn nói. Trần Dương ca ca, người có thể hay không theo giúp ta đi, chúng ta lần này ngồi hàng cuối cùng, sẽ không bị người phát hiện. Đi. Trần Dương bật cười nói, nguyện vọng này cũng quá tốt thỏa mãn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn ôn tập về sau mỗi cái tuần lễ ta đều dẫn ngươi đi nhìn một trận phim. Thật, an niên hưng phấn nhảy dựng lên, hướng phía trước rũi ra móng vuốt. ngéo tay, Trần Dương nhìn xem mèo đen thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ, nhất thời không biết nên như thế nào hoàn thành ngoéo tay, cuối cùng đành phải rũi ra nắm đấm cùng vuốt mèo nhẹ nhàng đụng đụng xem như ngéo tay. Sau đó trong thời gian một tuần An Nhiên tại phim dụ hoặc phía dưới thành thành thật thật ôn tập làm bài. Có không hiểu liền dùng chào chào đập Trần Dương cánh tay, sau đó Trần Dương liền sẽ để sách trong tay xuống tới cho nàng giảng đề. Lúc này An Nhiên liền sẽ uốn tại Trần Dương trong ngực một bên để Trần Dương cho nàng trải lông, một bên nghe giảng dài. Thời gian như thế trải qua An Nhiên đột nhiên cảm giác được học tập cũng không phải thống khổ như vậy. Mãi cho đến ước định xem phim ngày này, An Niên ngủ đông kết thúc khôi phục thân người. Vào lúc ban đêm, Trần Dương thực hiện ước định mang theo An Niên đi vào dạp chiếu phim. Người xem trước một chút muốn nhìn cái gì phiến tử ta đi mua ăn. Trần Dương đem An Niên lưu tại vé miệng, mình đi một bên mua bắp giang. Tiểu muội muội thích xem cái gì phiến tử. Người bán vé hỏi, cái gì phiến tử đẹp mắt. An Niên hỏi đều thật đẹp mắt liền nhìn ngươi thích gì chủng loại ngươi là càng ưa thích phim tình cảm đâu vẫn là phim hành động vẫn là phim khoa học viễn tưởng người bán vé hỏi nhiều như vậy chủng loại ngay tại an niên khổ não không biết nên thuyền cái gì tốt thời điểm trần dương ôm một thùng lớn bắc giang trở về hỏi chọn xong chưa muốn nhìn cái gì phiến trần dương ca ca ta muốn thấy phim hành động tình cảm an niên nói ra quyết định của mình chương 28 mươi Trần Dương tại người bán vé khiến trách ánh mắt hạ Hòa tốc mua 2 tấm phim khoa học viễn tưởng phiếu, lôi kéo An Niên vọt ra. Làm gì mua phim khoa học viễn tưởng? Cầm 3D con mắt An Niên còn tại không cao hứng lẩm bẩm rõ ràng nói để cho mình thuyền. Kết quả Trần Dương ca ca phim tình cảm cũng không nhìn, phim hành động cũng không nhìn. Cái này càng đẹp mắt. Trần Dương dưng dưng nói, hắn thật sự là có khổ khó nói từ khi biết An Niên, hắn đều cõng bao nhiêu lần nồi. Hôm nay là ngày làm việc cho nên cho dù là ban đêm, dạp chiếu phim người cũng không nhiều, một cái phòng chiếu phim bên trong chỉ ngồi đại khái một phần ba người, Trần Dương cùng An Niên ngồi tại phòng chiếu phim hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong. Vì sợ An Niên vạn nhất hưng phấn quá độ hiện trường biến mèo, Trần Dương cố ý thuyền một cái thị giác góc chết. Mặc dù xem ảnh hiệu quả kém một chút, nhưng là cũng may an toàn. Trần Dương ca ca cái mắt kính này làm sao mang tới về sau ngược lại không rõ ràng. An Niên đem 3D kính mắt hái xuống, nghi ngờ hỏi. Đây là nhìn 3D phim, hiện tại thà quảng cáo là 2D cho nên sẽ thấy không rõ lắm, một hồi phim bắt đầu lại mang lên, liền thấy rõ ràng. Trần Dương tiếng nói mới rơi, phòng chiếu phim bỗng nhiên tối sầm lại, An Niên con ngươi màu đen tại hắc ám ráng lâm trong nháy mắt vì thích ứng hắc ám lóe ra một tầng kim sắc phẳng sáng. Trần Dương sừng sốt một chút sợ bị người phát hiện cầm qua An Niên trong tay 3D con mắt giúp An Niên thận trọng mang tốt thẳng đến màu đen thấu kính che khốt An Niên trong con mắt kim sắc mới buông ra tốt hiện tại thử lại lần nữa. Thấy rõ ràng, An Niên quay đầu nhìn về phía phim màn hình, phát hiện có thể thấy rõ ràng, vui vẻ không được. Nguyên lai like đây chính là 3D phim A, nhìn so phim hành động tình cảm có ý tư chứ. Ta có thể không đề cập tới kia phiến sao. Trần Dương đem trong ngực bắp giang đưa cho An Niên, sau đó mình cũng mang lên kính mắt an tĩnh nhìn lại. Phim là một bộ Hollywood, khúc dạo đầu tràng cảnh phi thường duy Mỹ, một cỗ xa hoa xe thể thao màu đỏ từ trống trải không người xa mặc đường cái bên trong ra, nam chủ nhân công nhô ra ngoài xe, đưa tay hướng phía trước mở ra một thương, đạn thẳng tắp bay ra tại 3D hiệu quả ra trì phía dưới, cái này mai đạn phẳng phất bắn thủng màn hình, bắn về phía hiện trường mỗi một cái người xem. Lạch cạch, rầm rầm. Trần Dương bên người chỗ ngồi bỗng nhiên bắn lên, Trần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện ngồi tại hắn sát vách an nhiên đã không thấy, thay vào đó là một con ngồi sổm ở trên lan can mèo đen chính vô tội nhìn thấy hắn, trên mặt đất là vãi đầy mặt đất Bắc giang, cùng phi thường nhìn quen mắt mấy bộ y phục. Lúc này mới mở màn 2 phút, thở dài, Trần Dương nhận mệnh bắt đầu nhặt đồ vật. Trần Dương trước tiên đem An nhiên quần áo từ dưới đất nhặt lên đặt ở sát vách trên ghế ngồi, sau đó lại nhặt lên rơi xuống bắp giang thùng cùng rơi xuống 3D kính mắt. Tiếp lấy Trần Dương đem bắp giang thùng thả trên chân, lập tức ôm lấy ngồi xổm ở trên lan can mèo đen, trực tiếp đem An nhiên nhét vào bắp giang trong thùng, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Cuối cùng, Trần Dương đem 3D kính mắt gác ở đầu mèo bên trên. Thấy rõ sao, Trần Dương hỏi. Ghé vào bắp giang trong thùng an niên dùng hai con nhỏ chào chào vịn kính mắt vui vẻ thẳng gật đầu. Biến thành mèo, ánh mắt rõ ràng hơn nữa nha. Thế là cả chàng phim, Trần Dương đều ôm một cây bắp giang thùng nâng tại trước ngực một người một mèo, một trước một sau xem hết phim. Phim kết thúc Trần Dương đem biến thành mèo An nhiên nhét vào trong ngực dùng áo khoác bọc lấy, sau đó cầm An nhiên quần áo hướng dạp chiếu phim bên ngoài đi, lúc trước khi ra cửa trải qua chỗ bán vé, người bán vé nhìn lướt qua Trần Dương trong tay quần áo, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Trần Dương cùng đối phương liếc nhau, không hiểu trột dạ, lập tức chạy chối chết. Một mực chạy trốn tới bãi đỗ xe Trần Dương mở cửa xe, để An nhiên đi vào thay quần áo, mình thì tại bên ngoài bình phục cảm xúc dù là lúc này chung quanh đã không có người nào trần dương tâm tư vẫn như cũ không cách nào bình phục thậm chí còn nghĩ đến cùng khói tâm mệt mỏi a lúc này trần dương trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn lấy ra xem xét phát hiện là lưu khoa trưởng đánh tới thế là tiếp lên lưu khoa trưởng trần dương a an niên khôi phục sao lưu khoa trưởng mở miệng câu đầu tiên hỏi khôi phục chúng ta ngày mai liền đi đi làm trần dương nói không vội lưu khoa trưởng dừng một chút tựa hồ tại lật thứ gì Trần Dương ta nhớ được ngươi sẽ nói mấy nước ngoại ngữ là sao Sẽ chi tiếng Nhật Anh ngữ cùng tiếng Đức Trần Dương lúc đi học học qua mấy môn tiểu ngữ loại Bất quá về sau làm cảnh sát dùng ít cho nên thuần thục cũng liền cái này mấy loại Đủ các ngươi trước không được qua đây đi làm cần các ngươi đi ra cái chênh lệch Liêu Khoa trưởng nói đi công tác Trần Dương buồn bực Hôm qua trạng vạng tối một khung máy bay tiểu ép nước cất cánh không lâu biến mất tại Thái Bình Dương Chuyện này ngươi biết không Biết ta nhìn thấy tin tức Trần Dương biết từ máy bay biến mất đến bây giờ còn không đủ 30 giờ Quốc tế đội cứu viện còn không có từ bỏ tìm kiếm, đều nguyện ý tin tưởng trên máy bay người còn có còn sống khả năng Bởi vì trên máy bay có ba tên hoa quốc công dân, cho nên trong nước dân mạng dị thường chú ý chuyện này Lớp này chuyến bay bên trên hết thảy có ba tên hoa quốc công dân Ta vừa mới hạch toán xong bắt tự cái này ba tên hoa quốc công dân bên trong còn có hai người còn sống Bởi vì xác nhận người gặp nạn thân phận bỏ ra một đoạn thời gian, lưu Khoa trưởng đến bây giờ mới đo lường tính toán xong bát tử Quốc tế đội cứu viện hiện tại đã cơ bản xác định máy bay rơi vỡ địa điểm, nhưng lại tìm không thấy hai cái này người sống sót Nếu như chúng ta không lập tức tìm tới bọn hắn, bọn hắn ở trên biển sống không được bao lâu Ngài muốn cho ta cùng an niên đi tìm, Trần Dương hiểu được Không sai, chúng ta cử bộ sẽ anh ngữ cũng liền ngươi cùng thẩm tri ngữ, thẩm chi ngữ gần nhất đang bận khắc bản án đi không được cho nên chỉ có thể để ngươi cùng An Nhiên đi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện tìm người giao cho An Nhiên, ngươi chỉ cần đem An Nhiên đưa đến nơi khởi nguồn, An Nhiên sẽ có biện pháp tìm tới người sống sót tung tích. Lưu khoa trưởng nói, tốt chúng ta lúc nào xuất phát? Chuyện quá khẩn cấp Trần Dương không chút do dự đồng ý đã giúp các ngươi đặt trước tốt phiếu sau một tiếng máy bay các ngươi hiện tại đi sân bay sẽ có người tiếp các ngươi lưu khoa trưởng nói trần dương ca, ca ta mặc quần áo tử tế lúc này thay xong quần áo an nhiên từ trên xe bước xuống không khí bỗng nhiên yên tĩnh tốt nửa ngày đầu bên kia điện thoại mới truyền đến lưu khoa trưởng đè nén tiếng ho khan kia cái gì các ngươi bắt gấp trần dương khóc không ra nước mắt hắn suy nghĩ nhiều giống to một câu không lưu khoa trưởng ngươi hiểu lầm Rời đi dạp chiếu phim, đặt trước tốt tiệm cơm cũng không kịp hủy bỏ Trần Dương một đường hướng sân bay lái đi, trên đường thuận tiện cho An Niên giải thích một chút chuyện đã xảy ra An Niên tự nhiên không có dị nghỉ, hết thảy nghe Trần Dương an bài. Kinh lịch 8 giờ đường dài phi hành, đến ép nước thời điểm đã là nơi đó chạng vạng tối, lại chuyển máy bay trực thăng bay hướng máy bay rơi xuống địa điểm đã là trong đêm hơn 8 giờ. Ban đêm biển cả đen kịt một màu, ngoại trừ tiếng sóng biển cùng máy bay cánh quạt thanh âm bên ngoài cơ hồ nghe không được bất cứ động tĩnh gì. Tiếp ứng hai người chính là chú ép nước đại sư quán lý làm việc lý làm việc mang theo hai người đạp bên trên cứu viện thuyền, tìm được lần này cứu viện nhiệm vụ người phụ trách Thomas. Hai người một phen thương lượng về sau, Thomas quay đầu nhìn thoáng qua trần dương cùng an nhiên, lập tức thối lấy khuôn mặt chất vấn, đây chính là các người hoa quốc phái tới nhân viên cứu viện. Một cái tiểu bạch kiềm cùng một cái tiểu nữ hài. Các ngươi nếu là không muốn phái người đến giúp đỡ, có thể không phái, như thế làm bộ làm tịch làm gì. Thomas, hai vị này là đại sứ quán đặc địa từ Hoa Quốc mời đi theo, bọn hắn có thể tìm được đuôi phi cơ rơi xuống địa điểm. Lý làm việc giải thích nói. Lý, Hoàng Kim cứu viện thời gian chỉ có 72 giờ, ta không có thời gian cùng các ngươi nói đùa. Thomas cả giận nói. Thomas. Lý làm việc cùng Thomas còn cần một chút thời gian câu thông, nhưng là người sống sót vẫn còn đang chờ bọn hắn, Trần Dương không dám trì hoãn, dự định trước hết để cho An Niên tìm người An Niên có thể tìm tới sao. Ta thử một chút, An Niên nhẹ gật đầu, sau đó thân thể chuyển hướng bên trái, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Trần Dương lập tức cảm giác được một cỗ âm lãnh hàn khí kẹp lấy gió biển đối diện thổi tới. Đối với loại cảm giác này Trần Dương đã không xa lạ gì, hắn từ trong túi lật ra kính dâm mang lên, xuyên thấu qua kính dâm Trần Dương phát hiện đang có một đoàn màu xanh nhạt năng lượng tại an niên trong tay tụ tập. Ánh sáng càng ngày càng sáng cuối cùng vậy mà hóa ra một cái hình người đứng tại an niên trước người. Đây là một cái quỷ hồn, một thanh niên nam tính quỷ hồn, nam tính quỷ hồn tỉnh lại trong nháy mắt, có một lát mờ mịt hắn đầu tiên là nhìn một chút mình trong suốt thân thể, sau đó mới hướng an niên nói vài câu lời gì. An Niên nghe xong, một mặt bất lực truyền hướng Trần Dương xin giúp đỡ nói, Trần Dương ca ca, đó là cái ngoại quốc quỷ. An Niên vừa rồi tại vùng biển này bên trong triệu hoán một cái ý chí lực mạnh nhất hồn phách kết quả không nghĩ tới khai ra là cái ngoại quốc quỷ, nàng căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Vì cái gì ta nghe không được hắn nói chuyện. Trần Dương hỏi theo lý thuyết hắn mang theo kính dâm hẳn là có thể nghe thấy thời điểm hắn chết nhận lấy to lớn xung kích hồn phách đều bị tách ra ta là dùng linh lực cưỡng ép ngưng tụ hồn phách của hắn nhưng là hồn phách của hắn không phải rất ổn trừ ta ra người khác nghe không được thanh âm của hắn an nhiên nói vậy ngươi lặp lại cho ta nghe trần dương nói được cần nhắc đến an nhiên có hạn tiếng anh trình độ trần dương dùng anh ngữ hướng nam quỷ dặn dò làm phiền ngươi nói chậm một chút nàng tiếng anh không phải rất tốt nam quỷ nhìn thoáng qua an nhiên hướng trần dương nhẹ gật đầu Sau đó chính là Trần Dương đặt câu hỏi, nam quỷ trả lời an nhiên một câu một câu lặp lại Đơn giản vài câu nói chuyện phiếm về sau Trần Dương biết cái này nam quỷ thân phận Cái này nam quỷ tên là mươi 28 tuổi, là bộ này rơi vỡ máy bay hành khách cơ trường Đây là hắn thứ 180 lần phi hành, hắn lần này tới ép nước còn mua vị hôn thê yêu nhất thủ công sô cô la Lúc đầu dự định tại cuối tuần này trở về hướng vị hôn thê cầu hôn Nhưng là máy bay đang phi hành nửa giờ sau bỗng nhiên mất khống chế, rơi vào Thái Bình Dương. Trên máy bay hẳn là còn có người sống sót, người biết bọn hắn ở nơi nào sao? Trần Dương hỏi, máy bay rơi vào mặt biển cuối cùng mấy phút đuôi phi cơ chóc ra, nếu như còn có người sống sót, hẳn là ở nơi đó. Rui trả lời, vậy ngươi còn có thể nhớ kỹ đuôi phi cơ rơi xuống đại khái phương vị sao? Trần Dương tiếp tục hỏi, nhớ kỹ ở chỗ này đi về phía nam 50 trong biển địa phương. Rui chỉ vào phương nam nói, tạ ơn, Trần Dương ca ca, người nói với hắn một chút, một hồi linh lực của ta rút về, linh hồn của hắn sẽ còn tản ra. Nhưng là đại khái bốn năm ngày về sau linh hồn liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, đến lúc đó liền có thể đầu thai, người để hắn đừng sợ. An nhiên gặp Trần Dương hỏi xong, nhỏ giọng nói nói, trên người hắn có công đức chi quang, về sau khẳng định sẽ ném cái tốt thai. Nghe được lời nói này, Trần Dương hơi kinh ngạc lại có chút vui mừng, hắn cười vuốt vuốt An Niên đầu, hướng Crui thuật lại An Niên. Tạ ơn, bạn gái của ngươi rất đáng yêu. Crui linh hồn thiêu tán trước Trần Dương nghe được An Niên thuật lại. Trần Dương ca ca ta câu này ta nghe hiểu, hắn nói tạ ơn, ngươi cái gì rất đáng yêu. Cái gì là cái gì a? Khó được nghe hiểu một câu ngoại quốc lời nói, An Niên truy nguyên nhất định phải hỏi rõ ràng. Lý, đây chính là các ngươi Hoa Quốc mãnh liệt đề cử nhân tài. Chúng ta nơi này là tranh thủ thời gian cứu viện hiện trường, không phải là các ngươi nói chuyện yêu đương địa phương. Thật vất vả bị sứ quán nhân viên công tác thuyết phục Thomas đến gần hai người, liền nghe đến một câu bạn gái của ngươi thật đáng yêu, lập tức hỏa khí cọ một chút liền lên tới. Những người Trung Quốc này quá phận, như thế trường hợp lại còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Thomas, ngươi hiểu lầm, lý làm việc cũng rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới hai vị này đồng bào tại loại trường hợp này thế mà còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Bất quá hắn cũng chỉ có thể kiên trì giải thích cấp trên của hắn cũng đã có nói hai người này nhất định có thể tìm tới người sống sót. Ta để giải thích đi. Trần Dương thấy đối phương hiểu lầm, chủ động tiến lên giải thích nói. Thomas tiên sinh ngài tốt ta là Trần Dương, vị này là đồng nghiệp của ta an niên. Chúng ta vừa rồi đã tìm được đuôi phi cơ rơi xuống địa điểm, nơi đó rất có thể vẫn tồn tại người sống sót. Từ bên này đi về phía nam 50 trong biển, là máy bay cắt ra địa phương kết hợp ngay lúc đó tốc độ gió cùng máy bay tốc độ chúng ta rất nhanh liền có thể tính toán ra bọn hắn đại khái điểm hạ cánh. 50 trong biển, các ngươi là thế nào xác định, các ngươi lại tới đây bất quá mười mấy phút tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, liền đã có thể xác định ra phương vị rồi. Các ngươi coi là tin miệng nói bậy hai câu, ta liền sẽ nghe các ngươi. Thomas cả giận nói. Nếu viện thời gian rất quý giá, ta không có thời gian cho các ngươi lãng phí. Thomas tiên sinh, chúng ta có nắm chắc." Trần Dương cũng không tức giận, tâm bình khí hòa nói. "Không được lý, làm phiền ngươi mang theo các ngươi người rời đi, nơi này không cần các ngươi." Thomas tức giận phất tay áo đi ra. "Thomas, Lý làm việc vội vã đuổi theo, nhưng là Thomas hiển nhiên đã không tin hắn, Lý làm việc giải thích vài câu, cuối cùng bị đầy bụi đất cản lại. "Nếu không ta trước đưa các người đi khách sạn đi. Lý làm việc trong lòng cũng có chút tức giận cảm thấy Trần Dương hai người tại nghiêm túc như vậy trường hợp như thế không trang trọng thực sự có chút ném hoa quốc đồng bào mặt. Lý làm việc nơi này có chúng ta hoa quốc đội cứu viện sao? Trần Dương hỏi, hoa quốc đội cứu viện liền hai người các ngươi. Lý làm việc âm thanh lạnh lùng nói. Trần Dương biết đối phương là hiểu lầm, nhưng là cái này hiểu lầm nhất thời thật đúng là không tốt giải thích thế là đành phải lại cõng một cái nồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi tiến vào cửu bộ, hắn cái này nổi cõng cái này đến cái khác đều có chút quen thuộc. Trần Dương ca ca, bên kia có người nước hoa. Một bên an niên bỗng nhiên giật giật Trần Dương tay, chỉ vào bên cạnh một chiếc cỡ nhỏ cứu viện thuyền nói. Nàng tính giác dị thường linh mẫn, nàng tại chiếc thuyền kia bên trên nghe đến quen thuộc ngôn ngữ. Lý làm việc chiếc thuyền kia là. Trần Dương hỏi, kia là dân bản xứ tổ chức mình đội cứu viện, phía trên khả năng có hoa kiều. Lý làm việc nói, Lý làm việc chúng ta đi qua đi. Nói Trần Dương không để ý Lý làm việc ngăn cản, mang theo an nhiên ngồi thuyền nhỏ đạp lên chiếc này dân gian đội tìm kiếm cứu nạn. Vừa lên thuyền, Trần Dương liền yêu cầu gặp đội tìm kiếm cứu nạn người phụ trách, rất nhanh đội tìm kiếm cứu nạn người phụ trách đi tới, là một thứ đại khái 50 tuổi người Hoa Đại Thúc, tên là Trung Ái Dân. Các ngươi là người nước Hoa. Trung Ái Dân hỏi, vâng, chúng ta là đặc địa từ Hoa Quốc chạy tới tham gia lục soát cứu công tác. Trần Dương biết thời gian cấp bách hắn bên này mỗi chậm trễ một giây, người sống sót được cứu tỷ lệ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều thế là đơn giản trực tiếp nói. Chúng ta đã xác định người sống sót vị trí cần ngài hỗ trợ quá khứ lục soát cứu. Các ngươi đã xác định còn có người sống sót, đồng thời còn xác định vị trí. Trung ái dân không thể tin nói. Vậy các ngươi vì cái gì không cùng quốc tế đội cứu viện người nói. Nói qua, nhưng là bọn hắn không tin. Trần Dương cười khổ nói. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta dùng chính là phong thủy khám dư chi thuật. Trần Dương tin tưởng đối phương có thể nghe hiểu, phong thủy mà nói tại Hoa Quốc lưu truyền đã lâu coi như cho tới bây giờ rất nhiều người đã không tin luân hồi cùng quỷ quái mà nói, nhưng là đối phong thủy tin tưởng không nghi ngờ người vẫn còn có khối người. Đây cũng là vì cái gì Trần Dương không có trực tiếp nói cho bọn hắn dùng chính là chiêu hồn thuật mà là phong thủy học nguyên nhân, bởi vì nếu như nói thẳng là chiêu hồn, bọn hắn ngược lại sẽ không tin. Ngươi là thầy phong thủy, trung ái dân bán tín bán nghi nói, ta không phải, nàng là. Trần Dương chỉ chỉ bên cạnh An Niên, An Niên quay đầu nhìn về trung ái dân lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng là thầy phong thủy, tiểu cô nương này Thoạt nhìn là cái học sinh cấp 3 đi, chuyện xảy ra như thế nào thầy phong thủy. Đại thúc chúng ta nhanh đi cứu người đi, An Niên nói. Trung tiên sinh, dù sao hiện tại quốc tế đội cứu viện cũng tìm không thấy đuôi phi cơ rơi xuống địa điểm, người đi theo đám bọn hắn tìm kiếm cũng là mò kim đáy biển, vậy tại sao không tin một lần chúng ta lão tổ tông truyền thừa? Trần Dương khuyên, chúng ta trong đêm ngồi 8 giờ máy bay bay tới, không phải là vì xem náo nhiệt. Được, nửa ngày trung ái dân lựa chọn tin tưởng Trần Dương, chính như Trần Dương nói, bọn hắn sẽ không vì xem náo nhiệt thật xa từ Hoa Quốc bay tới. Mà nếu quả như thật may mắn người còn sống, bọn hắn chậm trễ mỗi một giây đều là sinh mệnh Tạ ơn trần dương chân thành nói lời cảm tạ bánh lái đi về phía nam hành xử trung ái dân chạy vào khoang điều khiển để cứu viện thuyền thay đổi tuyến đường đi về phía nam một cái nho nhỏ dân gian đội tìm kiếm cứu nạn rời đi lục soát cứu hải vực quốc tế đội cứu viện cũng không có làm nhiều chú ý bọn hắn như cũ tại mình tỏa định hải vực phạm vi bên trong kiên nhẫn tìm kiếm Một giờ hành xử về sau, dân gian cứu viện thuyền đứng tại Trần Dương nói tới vị trí to lớn đèn pha hướng trên mặt biển chiếu đi, một mảnh đen nhánh mặt nước cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trần Dương đang muốn hỏi một chút An Niên còn có thể hay không thu nhỏ phạm vi thời điểm, chỉ thấy An Niên đã đạp lên đầu giường chỉ vào một cái phương hướng nói ra, bên kia có một người. Cái gì? Đội tìm kiếm cứu nạn viên nhao nhao xuất ra kính viễn vọng hướng mặt trước nhìn lại, một vùng tăm tối bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Trung ái dân quay đầu đi xem Trần Dương. Trung đội trưởng nghe nàng. Trần Dương nói. Trần Dương trời sinh khí chàng liền có một loại làm cho người tin phục lực lượng. Trung ái dân chỉ do dự một cái chớp mắt mệnh lệnh thuyền chiếu vào an niên chỉ phương hướng lái đi. Chạy chừng 10 phút về sau, an niên hô ngừng, chỉ vào bên trái nói ra. Nơi đó, nơi đó, nhanh lên, sinh khí đã bắt đầu giảm bớt. Sinh khí là cái gì? Đội tìm kiếm cứu nạn viên lần nữa bán tín bán nghi cầm kính viễn vọng nhìn lại. Lập tức vui mừng quá đỗi nói, cọc phía trước 100 mét, có một cái dương hành lý, phía trên có một người, nhanh, mau qua tới. Trong nháy mắt lục soát cứu thuyền sôi trào lên, ba cái thể trạng cường tráng đội tìm kiếm cứu nạn viên mang theo túi cấp cứu ngồi thuyền nhỏ liền tìm tới. Rất nhanh người sống sót bị mang về trên giường, tùy hành giường y đơn giản sau khi kiểm tra vui mừng nói, còn sống. Wow trên giường tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, vì chính mình cứu vớt trở về sinh mệnh. Các ngươi trước đừng hô, bên kia còn có hai người đâu An nhiên gặp bọn họ chỉ cứu được một cái liền bắt đầu chúc mừng Lập tức khớp ở đầu thuyền trực bính Cái gì, còn có hai người, chỗ nào chỗ nào Lần này lại không có người dám xem nhẹ An nhiên thanh âm Trung ái dân càng là khi nhìn rõ An nhiên chỉ phương hướng về sau Trực tiếp mệnh lệnh tài công lái thuyền Thuyền hướng đông mặt đi thuyền 10 phút, lần nữa lục soát cứu được một đôi hôn mê nam nữ, trên người của bọn hắn mặc áo cứu sinh, một người ôm một cái cỡ lớn dương hành lý phiêu phù ở trên mặt biển. Sau đó 2 giờ bên trong an nhiên bằng vào mèo đen siêu việt thường nhân cảm giác bằng vào trên đại dương bao la người sống sót yếu ớt sinh khí, tại vùng biển này bên trong thành công lục soát cứu được 8 người, trong đó bao quát Lưu khoa trưởng nói tới hai vị kia hoa quốc đồng bào. Mãi cho đến quốc tế đội cứu viện Thomas đội trưởng mang theo đại đội nhân mã chạy tới thời điểm, tất cả người sống sót đều đã được cứu lên. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tới đón đi hôn mê tổn thương hoạn dùng máy bay trực thăng đưa đi bệnh viện. Lý làm việc lần nữa nhìn thấy Thomas thời điểm, lập tức lưng đều đứng thẳng lên chạy tới cưỡng ép giải thích nói Thomas tiên sinh chúng ta hoa quốc xưa nay không là tin miệng nói bậy quốc gia. Bị hiện thực đánh mặt Thomas, an niên biết vùng biển này đã không có người sống sót. Nhưng là câu nói này nàng không thể nói cho đội tìm kiếm cứu nạn viên môn. Hoàng Kim lục xoát cứu thời gian không có kết thúc, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ hy vọng. Cho nên khi hai người ngồi máy bay trực thăng cùng Lý làm việc cùng một chỗ về đất liền khách sạn thời điểm, An Niên còn có chút không đành lòng nhìn xem phía dưới mấy chục chiếc cứu viện thuyền. Mặc dù vừa rồi cái kia ngoại quốc đại thúc nói chuyện rất hung, nhưng là ta cũng không chán ghét hắn. An Niên hướng Trần Dương nói. Vì cái gì? Trần Dương kỳ quái nói, trên người hắn có rất ấm rất ấm ánh sáng kia là làm rất thật tốt sự tình người mới sẽ có ánh sáng. An Nhiên nói, bọn hắn đều là người tốt. Trần Dương đồng ý nói, Trần Dương ca ca, cứu người hoàn mỹ chúng ta có hay không có thể ăn cơm. An Nhiên ôm bụng vô cùng đáng thương nói, lúc đầu xem chiếu bóng xong nói muốn đi ăn cơm, nhưng là vừa ra tới liền bay tới nơi này, Trần Dương ca ca một đường đều rất nghiêm túc, nàng đều không dám nói mình đói bụng. Trần Dương nhịn không được bật cười, nguyên bản bởi vì kinh nghiệm bản thân sự cố hiện trường mà tâm tình nặng nề hòa hoãn không ít. Lập tức lại là đau lòng vừa buồn cười lấy điện thoại di động ra, lục soát khách sạn phụ cận có phải hay không có cái gì tốt ăn cơm cửa hàng, dự bị hào hào khao khao đêm nay đại công thần. chương 29 Sáng sớm dậy, Trần Dương cùng An Niên liền từ Lý làm việc nơi đó đạt được một cái làm cho người phấn chấn tin tức bọn hắn. Tối hôm qua cứu viện tám tên người sống sót tại trải qua cả đêm khẩn cấp trị liệu về sau toàn bộ thoát ly kỳ nguy hiểm, sống tiếp được. Trần Dương An Niên, người sống sót ra thuộc nhóm muốn làm mặt cảm ơn các ngươi cùng đội cứu viện người, ban đêm muốn xin các ngươi ăn cơm. Lý làm việc nói, không được, Trần Dương lắc đầu cự tuyệt nói. Đây vốn chính là công việc của chúng ta, lại nói trên biển lục soát cứu nhiệm vụ còn chưa kết thúc, lúc này làm loại chuyện này không được tốt. Ta nghĩ cũng thế, lý làm việc chỉ là thay truyền đạt một chút lấy Trung Ái Dân cầm đầu dân gian đội cứu viện cũng cự tuyệt lần này bữa tối. Trần Dương an nhiên, nghe được có người gọi mình, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện là tối hôm qua cùng bọn hắn cùng một chỗ lục soát cứu dân gian đội cứu viện đội trưởng Trung Ái Dân. Trung đội trưởng, đại thước, hai người hô. Các ngươi ăn điểm tâm rồi à? Trung ái dân hàn huyên đến. Nếm qua, nơi này điểm tâm ăn thật ngon đâu. an niên rất thích hôm nay bữa sáng, đây là nàng nếm qua chủng loại nhiều nhất tiệc đứng. Đúng vậy à, đây chính là ép nước rượu ngon nhất cửa hàng, đồ ăn cũng là nổi danh ăn ngon, dừng lại bữa sáng tự phục vụ muốn ba ngàn khối đâu. Trung ái dân ha ha cười nói. Mắc như vậy, an niên líu lưỡi, đây cũng là nàng cho đến tận này nếm qua quý nhất dừng lại bữa ăn sáng. Trần Dương ca ca chúng ta mang nhiều tiền như vậy sao An nhiên nhỏ giọng hỏi Trần Dương vẫn chưa trả lời Bên kia Lý làm việc trước cười ha ha Không sao không cần tiền Chỉ cần là cùng lần này cứu viện nhiệm vụ có liên quan người Đều có thể miễn phí tại quán rượu này ở lại cùng tiêu phí Trung Ái Dân cũng phụ họa nói Đúng vậy a, lần này tham dự cứu viện đội ngũ liền ngay cả chúng ta loại này dân gian đội cứu viện Đều có thể miễn phí ở lại đây Bằng không, ta không thể ở nổi mắc như vậy khách sạn. Khách sạn lão bản thật là một cái người tốt, miễn phí cho nhiều như vậy người chuẩn bị mắc như vậy lại ăn ngon như vậy đồ ăn, An Nhiên cảm thấy quán rượu này lão bản thật sự là quá tốt rồi. Erclit tập đoàn mặc dù là mấy năm gần đây mới phát triển đại tập đoàn, nhưng là bọn hắn tại sự nghiệp từ thiện bên trên đầu tư thật là nhiều nhất. Lý làm việc nói, Erclit tập đoàn Trần Dương cũng đã được nghe nói, là trước mắt Hoa Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu đại tập đoàn. Kỳ thật muốn nói là mấy năm gần đây mới phát triển không tính chính xác Bởi vì Âu gia trước ba thay mặt cũng đã là Hoa quốc phú hào Chỉ bất quá gần 5 năm qua bỗng nhiên nhanh chóng khuếch trương Ở thế giới các nơi liên tiếp mở mấy trăm nhà cấp cao khách sạn Đúng rồi các ngươi lúc nào về Hoa quốc Trung Ái dân hỏi, buổi chiều vé máy bay Trần Dương trả lời, buổi chiều liền đi, nhìn tới Trung Ái dân cười khổ nói Trên biển là thật không còn người sống sót thật sao Kỳ thật đêm qua khi tìm thấy cái thứ tám người sống sót thời điểm, an nhiên không tiếp tục tiếp tục tìm kiếm trung ái dân liền mơ hồ đoán được đây đại khái là cái cuối cùng người sống sót. Nhưng là hắn hay là có chút chưa từ bỏ ý định muốn làm mặt hỏi một chút an nhiên. Trần Dương không nói gì, đáp án của vấn đề này tối hôm qua hắn kỳ thật đã ám chỉ qua chỉ bất quá từ đầu đến cuối không đành lòng nói ra mà thôi dù sao đối với người gặp nạn gia thuộc đối với còn không có từ bỏ đội cứu viện viên tới nói đáp án của vấn đề này quá mức tàn khốc đại thúc đã không có nếu có đêm qua ta liền mang các ngươi đi tìm an nhiên không có trần dương nhiều như vậy lo lắng hắn gặp trung ái dân hỏi tựu nhất ngũ nhất thập trả lời đúng vậy a ta nên biết mặc dù đã đoán được nhưng là trung ái dân vẫn là không nhịn được khó chịu một cái cũng không có sao Lý làm việc nghe xong sắc mặt cũng khó nhìn lên, hắn sững sờ nói. Thomas còn xin nhờ ta để các ngươi hôm nay tham dự cứu viện đâu. Thật xin lỗi, đối với mình bất lực, ngoại trừ thật xin lỗi, Trần Dương thực sự không biết còn có thể nói cái gì. Đúng, thật xin lỗi, an nhiên gặp Trần Dương xin lỗi, cũng nói theo lên xin lỗi tới. Các người không cần nói xin lỗi, các người đã cứu được tám người, nếu như không phải là các ngươi tám người này khả năng cũng không sống nổi ta chính là có chút không cam tâm. trầm thấp qua đi trung ái dân cười mở cười nói. Tốt ta phải đi coi như không còn người sống sót, còn có rất nhiều người gặp nạn di thể không có tìm được đâu. Ta tiếp tục đi hỗ trợ, chờ một chút, an niên gọi lại muốn đi trung ái dân. Sau đó mình xoay người, người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương vụng trộm nắm chặt hai cây tóc của mình xuống tới. Sau đó tại trần dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa cho Trung Ái Dân. Cái này có thể giúp các ngươi tìm tới di thể. Trung Ái Dân cùng Lý làm việc nhìn xem an niên trắng nõn tay nhỏ bên trên hai sợi tóc ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Tóc sao? Các ngươi cầm cái bình thủy tinh chứa nó, ra hải chi về sau, căn này tóc hướng bên nào di động, bên nào khả năng liền sẽ có người gặp nạn di thể. An Nhiên nói, tìm người sống sót muốn ta tự mình đi mới được, nhưng là tìm di thể cái này là được rồi, hy vọng có thể giúp được các ngươi. An Nhiên nói rất chân thành, lời nói ra cũng rất hoang đường, nhưng là trung ái dân lại không chút do dự tin tưởng. Bởi vì cái này nữ hài đặc biệt tại đêm qua hắn liền đã thấy được. Không có cái nào người bình thường có thể tại một mảnh đen kịt trên mặt biển, ngay cả cái nhìn kính mắt đều không mang theo, lại có thể chính xác phát hiện mấy trong biển bên ngoài người sống sót. Mà lại, nàng nói còn sống, những người kia liền đều còn sống. Tốt tạ ơn, Trung Ái Dân thận trọng nhận lấy an niên trong lòng bàn tay hai sợi tóc. Phân ta một cây đi ta cầm đi cho Thomas. Lý làm việc hướng Trung Ái Dân đòi hỏi nói. Trung Ái Dân không do dự lại thận trọng phân cho Lý làm việc một sợi tóc so với hắn đến. thomas xuất lĩnh quốc tế đội cứu viện hiệu suất sẽ càng tài cao hơn là. Hai người cầm tóc rời tiểu điếm một lần nữa đầu nhập đội ngũ cứu viện bên trong đi. Trần Dương cùng An Niên cũng trở về gian phòng thu thập một chút đồ vật về sau, kêu một chiếc xe chuẩn bị tiến về sân bay. Bọn hắn vừa đi vừa về vé máy bay đều là cử bộ trước đó giúp bọn hắn đặt trước tốt Lưu khoa trường phảng phất coi là tốt thời gian, biết An Niên một buổi tối liền có thể tìm tới tất cả người sống sót, thế là bóp lấy thời gian đặt đường về phiếu. Bọn hắn từ Hoa Quốc tới thời điểm là buổi tối máy bay, một chút máy bay về sau lại trực tiếp được đưa đến lục soát cứu hải vực tham dự cứu viện, bởi vậy, lần thứ nhất xuất ngoại an niên căn bản ngay cả ép nước dáng vẻ cũng không có nhìn thấy qua liền lại muốn rời đi, đến mức tại đi sân bay trên đường an niên toàn bộ hành trình ghé vào trên cửa sổ xe, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm con đường bên cạnh phong cảnh, nhìn cái gì đều quyết định hiếm lạ. Toa cái kia phòng ở thật kỳ quái, nơi này mỗi gia đình trên bệ cửa sổ đều có hoa đâu. Qua cái kia quần áo xem thật kỹ. An Niên trách trách hô hô hô hào, nói cho Trần Dương nàng mỗi một cái phát hiện mới. Có muốn hay không ăn sô-cô-la? Nhìn thấy dạng này An Niên, Trần Dương đột nhiên hỏi. Sô-cô-la, An Niên lập tức nhãn tình sáng lên. Ép nước sô-cô-la thế giới nghe tiếng, khó được tới một lần chúng ta mua một điểm mang về đi. Tốt tốt, An Niên hưng phấn gật đầu, dùng sức chi lớn, Trần Dương đều lo lắng nàng sẽ không cẩn thận làm bị thương xương cổ. Trần Dương sửa lại kế hoạch, không có trực tiếp đi sân bay, để lái xe đem bọn hắn đưa đến nơi đó tương đối nổi tiếng sô-cô-la cửa hàng. Tiến vào trong tiệm An Niên từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chủng loại sô-cô-la, vui vẻ mỗi dạng đều nếm một lần, mà lại mỗi nếm một ngụm đều muốn hạnh phúc nhau mắt lại, hạnh phúc phảng phất như cái hài từ. Hoặc là nói, nàng kỳ thật chính là đứa bé đi. Trần Dương gặp An Niên ăn vui vẻ, cũng không nhịn được đi theo cao hứng trở lại. Lần này ép nước cứu viện hoạt động An Niên giúp chiếu cố rất lớn, mặc dù chính An Niên không nói gì, nhưng là đêm qua hạ máy bay trực thăng về sau An Niên ngay cả nàng một bực la hét muốn ăn cơm tối cũng chưa ăn, trực tiếp liền ngủ mất. Từ một điểm này Trần Dương liền biết An Niên ở trên biển siêu tầm thời điểm, nhất định không giống nàng biểu hiện hời hợt như vậy, linh lực của nàng nhất định tiêu hao rất lợi hại. Mà tới tương phản chính là mình vô năng, chính hắn tựa hồ ngoại trừ biết phiên dịch bên ngoài gấp cái gì đều không thể giúp Thế là hắn duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt an nhiên còn có Để nàng bắt đầu vui vẻ, tốt chúng ta còn muốn đổi máy bay, chọn mấy loại chúng ta đi tính tiền Trần Dương nhắc nhở ăn quên mình an nhiên, thế nhưng là, mỗi dạng đều tốt ăn Nói chuyện đồng thời, an nhiên trong tay còn bưng người ta trong tiệm ăn thử bàn Vậy liền mỗi dạng đều mua một hộp Ư mừ An Niên vui vẻ nói liên tục ba cây ăn. Ăn ít một chút, Trần Dương dặn dò một câu, xoay người đi quầy hàng tìm việc làm nhân viên mua sô-cô-la đi. An Niên ăn hơi nhiều trong tiệm dùng để ăn thử sô-cô-la đều sắp bị nàng ăn một nửa, cũng may Trần Dương trước đó chào hỏi, nói sẽ cùng nhau trả tiền, bằng không An Niên khẳng định sẽ bị nhân viên cửa hàng khách khí mời đi ra ngoài. Nghe Trần Dương căn dặn An Niên quyết định lại ăn cuối cùng một ngụm sô cô la, sau đó liền ngoan ngoãn đi một bên chờ Trần Dương kết xong sổ sách rời đi. Tỷ tỷ ăn thử phẩm chỉ có thể ăn một chút xíu, ngươi dạng này là không tốt hành vi. Bỗng nhiên một cái giọng trẻ con non nớt tại An Niên bên người vang lên. Là Hoa Quốc nói, An Niên tìm theo tiếng trông đi qua, phát hiện là một cái ước chừng năm sáu tuổi tóc đen nam hài. Nam Hải Dung Nhan rất đáng yêu, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mặc một thân khảo cứu trang phục trẻ em đồ vét thỏa thỏa một cái danh môn vọng tộc tiểu công tử. Nếu như, coi nhẹ rơi sau lưng của hắn vật kia, nhìn thấy vật này trong nháy mắt an nhiên con ngươi không bị khống chế biến thành kim sắc ánh mắt sắc bén bắn về phía nam đồng sau lưng đồ vật sau đó đưa tay bắt tới. Vừa mới còn tại nghĩa chính ngôn từ gian dạy An Niên không văn minh hành vi Nam Hài Khi nhìn đến An Niên con mắt biến hóa về sau Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch quát to một tiếng ngã ngồi trên mặt đất Mà bởi vì hắn bỗng nhiên té ngã An Niên chụp vào vật kia tay không cẩn thận bắt một cái không Một cái vổ hụt An Niên còn phải lại bắt Nhưng là lúc này, hai cái cường tráng đại hán người da đen bỗng nhiên ngăn tại An Niên trước người Một cái ôm lấy nam đồng, một cái đưa tay đi bắt An Niên An Niên thân thủ sao mà nhanh nhẹn né tránh cản trở mình người, lách mình lại muốn đi bắt tiểu nam hài. Đừng nhúc nhích, bị An Niên tránh ra đại hán người da đen hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, phản ứng nhanh chóng móc ra một khẩu súng đến, đối An Niên phía sau lưng hô lớn. Nhưng là hắn kêu là anh ngữ An Niên căn bản nghe không hiểu tự nhiên cũng không có dừng lại động tác. Mắt nhìn thấy đối phương vừa muốn nổ súng, nghe được động tĩnh chạy tới trần dương bị hù mở to hai mắt nhìn, hô lớn An Niên, né tránh. Nói chuyện đồng thời, Trần Dương bay nhào quá khứ, dùng thân thể ngăn tại An Nhiên trước người Một tay chế trụ cổ tay của đối phương sau đó hung hăng kéo một phát tháo bỏ xuống trong tay đối phương thương Chi băng đạn, An Nhiên nghe được Trần Dương thanh âm, ngừng chụp vào động tác của Nam Hải Theo lời hướng bên cạnh lóe lên Lại quay đầu lúc phát hiện Trần Dương không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng Đang cùng vừa rồi tập kích nàng trong đó một người da đen đại hán rằng co Chuyện gì xảy ra? Một cái đè nén thanh âm tức giận tại sô-cô-la cửa hàng vang lên. Boss, cùng Trần Dương rằng co đại hán người da đen nhìn thấy người tới hô. Ba ba, ba ba, cái kia thiểu nam hài càng là khóc nhào vào người tới trong ngực bị hù toàn thân run rẩy. Thấy thế Trần Dương trước tiên đem an nhiên kéo đến phía sau mình một mực bảo vệ, sau đó mới dương lên trong tay băng đạn thần sắc bất thiện chất vấn ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Người đến là cái chừng 30 tuổi trẻ tuổi nam tính tướng Mạo Anh Tuấn quần áo khảo cứu toàn thân trên dưới tản ra một loại thượng vị giả khí thức leo chuyện gì xảy ra Người tới hỏi ra trước ôm nam hài đại hán người da đen Boss là cô gái này trước tập kích thiếu gia Tên là Leo Bảo Tiêu trả lời Nghe được câu trả lời này ánh mắt của nam nhân rõ ràng lạnh xuống ánh mắt của hắn thẳng tắp bắn về phía Trần Dương sau lưng an nhiên Thần tình kia phẳng phất nếu như đối phương không thể cho một lời giải thích lời nói, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. an niên mới không sợ hắn, lý cũng không lý tới, nàng chính lôi kéo Trần Dương tay áo sốt ruột nói Trần Dương ca ca, Nam Hải kia trên người có một con lệ quỷ. an niên thanh âm không lớn, nhưng là lúc này trong tiệm vô cùng yên tĩnh Trần Dương nghe thấy được tiểu Nam Hải phụ thân tự nhiên cũng nghe thấy. Đệ đệ ta mới không phải lệ quỷ. Nhưng là trước hết nhất phản ứng lại là ghé vào cha mình trong ngực khóc giống tiểu nam hài Kia là lệ quỷ, nếu như không diệt trừ, không có hai tháng ngươi liền sẽ bị hút khô dương khí chết mất ta là tại cứu ngươi Nam hài dùng chính là hoa quốc lời nói, an nhiên nghe hiểu được gặp nam hài nói như thế, lập tức chăm chú giải thích Không cho phép ngươi đụng đến ta đệ đệ Tiểu nam hài nghe được diệt trừ hai chữ, lập tức càng kích động người đứa bé này làm sao như thế không hiểu chuyện nếu như mặc kệ người sống không được hai tháng an nhiên nhắc nhở không cần ngươi quan tâm ngươi cái người xấu hai người một trận này cãi lộn ngược lại để trần dương cùng nam hải phụ thân minh bạch sự tình trải qua trần dương dẫn đầu nói ra vị tiên sinh này xem ra con của ngươi trên người có đồ vật chuyện này ngươi cũng biết Nghe lâu như vậy, khuôn mặt nam nhân sắc mặc dù có biến hóa, biến hóa còn rất phức tạp nhưng lại duy trì có không có để lộ ra kinh ngạc thần sắc cho nên Trần Dương kết luận đối phương là biết mình trên người con trai dị dạng. Xem ra là hiểu lầm. Nam nhân tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta đối với thuộc hạ vừa rồi quá kích hành vi biểu thị ấy náy. Nói, nam nhân gia hiệu bảo tiêu lấy ra một tờ danh thiếp cho Trần Dương nói ra, đây là danh thiếp của ta có chuyện gì các ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta, hôm nay các ngươi tại trong tiệm tất cả tiêu phí ta tới trả tiền, xem như bồi tội. Nói xong, nam nhân hướng Trần Dương nhẹ gật đầu, không để ý tới an niên ở phía sau lớn tiếng cảnh cáo ôm con trai mình liền rời đi. Ai, an niên còn muốn nói nữa cái gì, nhưng lại bị Trần Dương kéo lại. Trần Dương ca ca đứa trẻ kia trên thân thật sự có lệ quỷ, rất nguy hiểm an nhiên sốt ruột nói nhưng là đối phương hiển nhiên không hy vọng ngươi diệt trừ hắn trần dương nói vì cái gì an nhiên không hiểu hắn đây không phải muốn tự sát sao tự sát trần dương nhíu mày lại liếc mắt nhìn trong tay danh thiếp âu thành kiểu dáng châu âu tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc an nhiên trước đó không lâu mới vừa vặn khen qua đại thiện nhân chúng ta đi về trước đi Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là Trần Dương có thể xác định Âu Thành sẽ không cứ như vậy để con của hắn tự sát. chương 30, về Hoa Quốc trên máy bay, An Niên còn đang vì mình không thể ngay đầu tiên diệt trừ tiểu Nam Hải trên người lệ quỷ mà ảo não. Còn kém một điểm, còn kém một điểm ta liền có thể đem con kia lệ quỷ kéo xuống tới. An Niên cắn sữa chua ống hốt, mồm miệng không rõ nói. Ngươi còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Trần Dương an ủi. Thật còn kém một điểm, nếu như cái kia thiểu quỷ không bỗng nhiên té ngã An nhiên có một chút ta hy vọng ngươi về sau phải chú ý Nói đến sự tình vừa rồi, Trần Dương bỗng nhiên thân tình nghiêm túc Sự tình gì, về sau gặp lại tương tự tình trạng Ngươi không thể giống như hôm nay dạng này cái gì cũng không nói trực tiếp liền động thủ Hôm nay nhiều nguy hiểm a nếu là đối phương nổ súng làm sao bây giờ Nghĩ đến tình hình lúc đó Trần Dương nhịn không được nghĩ mà sợ nếu là mình lúc ấy phát hiện chậm thêm một chút an niên không có né tránh nhưng làm sao bây giờ. Kia, ta tận lực đi, an niên một mặt khó xử. Không phải tận lực là nhất định. Trần Dương yêu cầu nói. Ta biết ngươi là vì cứu người mới làm như vậy, nhưng là tại làm trước đó, ngươi trước tiên cần phải làm cho đối phương biết ngươi vì cái gì làm như thế. Đại đa số người bình thường là nhìn không thấy quỷ, cũng không tin quỷ hồn tồn tại, ngươi là vì hắn tốt nhưng là đối phương không nhất định sẽ như vậy cảm thấy Ta, ta đã biết, an nhiên có chút ủy khuất nói Cha ta cũng đã nói với ta, nhưng là ta có đôi khi chính là nhịn không được nha Ta, ta nhìn thấy loại vật này, phản xạ có điều kiện liền muốn động thủ Liêu Khoa Trưởng nói, khả năng này là mèo đen bản năng Lại là bản năng tựa như luôn luôn nhịn không được hướng trong ngực hắn nhào cũng là bản năng sao. Bất quá người yên tâm, ta sẽ tận lực khắc phục. Nói an niên bỗng nhiên hướng Trần Dương trong ngực bổ nhào về phía trước nhắm mắt lại nói. Trần Dương ca ca ta có chút buồn ngủ. Sau đó khuôn mặt nhỏ cọ sát trong ngực Trần Dương tìm cái thoải mái vị trí, bắt đầu đi ngủ. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ tận lực vượt qua. clip tập đoàn khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Tô Thành đem ngủ nhi tử ôm trở về gian phòng, tỉ mỉ giúp hắn đắp kín mền, mà giật tại bên giường thật lâu nhìn chăm chú con trai mình ngủ mặt. Đây là con của hắn, là vợ hắn liều mạng mới bảo trụ hài tử từ, từ hắn xuất sinh về sau, Âu Thành liền thề nhất định phải hào hào bảo hộ hài tử. Nhưng là hiện tại, hắn sắp bảo hộ không được. Tiểu Đông, hôm nay dọa đi. Tô Thành nhẹ giọng hỏi. Gian phòng bên trong yên tĩnh không có chút nào hồi âm. Suýt nữa quên mất tiểu hạ ngủ thiếp đi, người cũng không cách nào trả lời ta. Tô Thành cười khổ một cái tiếp lấy hắn đem giường một đầu khác chăn miền cũng xốc lên, đối một bên không khí nói. Người cũng ngủ chung đi. Tại Âu Thành nhìn không thấy địa phương, một cái cùng trên giường tiểu Nam Hải dài giống nhau như đúc tiểu Nam Hải, nghe lời nằm đi vào chờ Âu Thành giúp hắn đem chăn miền đắp kín về sau, lại vui vẻ nói một câu tạ ơn ba ba. Ngủ ngon, Tô Thành tắt đèn, đứng dậy rời đi. Ba ba ngủ ngon. Tiểu Nam Hải hướng Âu Thành bóng lưng trả lời một câu ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại cũng ngủ. Tiểu Nam Hải nói mỗi một câu nói, Âu Thành đều nghe không được nhưng là trên giường Tiểu Nam Hải lại trả lời rất chân thành. Âu Thành đóng cửa lại, đi thôi đài rót cho mình một ly rượu đế, sau đó một người trong phòng khách thật lâu trầm tư. Hắn có hai đứa con trai, là một đôi song bảo thai mang thai ba tháng thời điểm, bọn hắn lần thứ nhất biết tin tức này thời điểm, hắn cùng thê tử mừng rỡ như điên. Vợ chồng bọn họ hai thậm chí cho hai đứa bé lên tốt nhũ danh Một cái gọi tiểu đông, một cái gọi tiểu hạ Nhưng là thế sự vô thường Mang thai năm tháng thời điểm Thê tử bỗng nhiên đau bụng đưa đến bệnh viện kiểm tra Đại phu nói phôi thai phát dục không kiện toàn Khả năng chỉ có thể bảo trụ một đứa bé Chỉ có thể bảo trụ một đứa bé Như vậy sống sót là tiểu đông hay là tiểu hạ đâu Đây là từ bệnh viện sau khi trở về Thê thử mỗi ngày đều tại nhắc tới vấn đề Một khắc này hắn rất hối hận hối hận cho hai đứa bé này sớm như vậy liền lấy danh tử. Nếu như lúc trước bọn hắn không có sớm như vậy cho hai đứa bé này đặt tên, thê tử có lẽ liền sẽ không yêu tư quá nặng, đến mức sản xuất lúc xuất huyết nhiều. Sau đó hài tử ra đời, nhưng là thê tử của hắn lại không có thể gắng gượng qua một cửa ải kia trước khi Lâm Trung chỉ là lôi kéo tay của hắn nói ra, ra đời là tiểu hạ. Vì cái gì ra đời là tiểu hạ? ngay lúc đó Âu Thành nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại vẫn là nghe theo thê tử đề nghị cho hài tử lấy tên tiểu hạ Tiểu hạ rất thông minh, từ nhỏ đã so hài tử khác thông minh, học thứ gì đều nhanh, đặc biệt là chơi xếp gỗ, liều xếp gỗ tốc độ cơ hồ là cùng tuổi hài tử gấp 2 Chính là có chút quái gở, luôn luôn một người chơi, dẫn hắn đi nhi đồng nhạc viên cũng không cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa Dù cho dạng này, Âu Thành cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, chẳng qua là cảm thấy có lẽ trí thông minh cao hài từ đều quái gở, mãi cho đến có một lần hắn đi công tác một tháng không ở nhà, nửa đường tiếp vào điện thoại, bảo mẫu từ trên lầu lăn xuống đến bị trọng thương. Bảo mẫu gọi điện thoại cho hắn, nói là tiểu hạ đem hắn từ trên lầu đẩy xuống. Tô Thành không tin, nhưng vẫn là dùng tiền phong bảo ngẫu miệng, lại không nghĩ vừa cho thư ký nói chuyện điện thoại xong, để hắn đi xử lý chuyện này thời điểm, hắn cái kia vừa học được nói chuyện không bao lâu như từ, bỗng nhiên hướng hắn nói ra, ba ba, ngươi đừng cho nàng tiền, nàng là người xấu, trộm nhà chúng ta đồ vật còn khi dễ ta tiểu đông mới có thể đẩy nàng. Tiểu đông là ai? Đệ đệ, Tô Thành cho tới bây giờ còn có thể nhớ lại lúc ấy mình hoảng sợ tâm tình. Bọn hắn làm ăn, phần lớn là tin một chút phong thủy, huống chi mình còn có một đứa bé gọi tiểu đông sự tình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có đã chết thê tử biết. Còn không có ra đời tiểu hà căn bản không có khả năng biết hắn còn có một cái đệ đệ còn biết tên của hắn. Ngoài cửa sổ bóng đêm rất sâu, Âu Thành nhìn chăm chú mảnh này màu đen, mãi cho đến đêm khuya cuối cùng phẳng phất sốt cục quyết định cầm điện thoại lên. Hải đại sư ta có cái sự tình muốn thỉnh giáo ngài. Tô tiên sinh, ngài nói. Hải đại sư thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nếu như dựa theo ngài phương pháp tiếp tục tiểu hà còn có thể sống bao lâu. Tô tiên sinh, ta trước đó liền cùng ngài nói qua, dù cho ngài tan hết gia tài góp nhặt công đức lệnh công tử cũng sống không quá 10 tuổi. Hải đại sư nói, ngược lại, ngài một cái khác hài từ tội nghiệt sẽ càng ngày càng nặng. Tiểu đông, thật không thể lại đầu thai sao. Tô thành hỏi, không thể, hải đại sư giải thích nói. Âm phủ có âm phủ chuẩn mực, nhập thân vào người sống trên thân, hút người dương khí quỷ hồn là không thể đầu thai. Một cái, đều không gánh nổi sao. Nếu là tiểu thiếu gia ra đời thời điểm ta ở đây, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là hiện tại. Hải đại sư thờ dài nói. Hai vị tiểu thiếu gia hồn phách là cộng sinh, nếu như thua tiểu đông thiếu gia hồn phách, tiểu hạ thiếu gia cũng không sống nổi. Bằng không, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hạ thiếu ra thời điểm, lão phu liền sẽ động thủ, dù sao có thể cứu một cái là một cái. Trên người ngươi có lệ quỷ, nếu là không tranh thủ thời gian diệt trừ, ngươi sống không quá hai tháng. Ban ngày nữ hài kia tại sô cô la cửa hàng kêu đi ra, một mực tại Âu Thành trong đầu đảo quanh, để hắn không nhịn được nghĩ đến một loại khác khả năng. Hải đại sư có hay không một loại khả năng có người có thể bóc ra tiểu hà cùng tiểu đông liên hệ tối thiểu nhất. Tô Thành nhắm lại mắt liền, ép buộc chính mình nói ra. Cứu Tiểu Hạ, Tiểu Hạ tình huống ta đã đi tìm huyền học giới bên trong tất cả hào hữu thậm chí còn ban bố treo thường nhiệm vụ nhưng là đến nay còn không có tìm tới bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng là, Hải Đại sư lời nói xoay chuyển nói, cũng không bài trừ trên đời này có chúng ta không biết cao năng dị sĩ tại Nếu có người tại nhìn thấy Tiểu Đông lần đầu tiên liền hướng hắn động thủ có phải hay không biểu thị người này có lẽ có biện pháp. Bảo trụ tiểu hạ, Tô Thành hỏi, có người trực tiếp hướng tiểu đông hạ thù? Đúng vậy, là lần này máy bay rơi xuống sự kiện Trung Hoa nước phái đến tìm người sống sót nhân viên cứu viện nghe nói là một vị phong thủy thuật sĩ. Tại ép nước hiểu huyền học người vốn cũng không nhiều cho nên trở lại khách sạn về sau Âu Thành chỉ là hơi cha một cái, liền biết an niên thân phận. Dưới tình huống bình thường, thiên sư trông thấy lệ quỷ phụ thân người sống đều sẽ động thủ diệt trừ, nhưng là thiên sư sẽ không xuất thủ đả thương người. Hai vị thiếu gia loại này cộng sinh một thể tình huống, thiên sư là tuyệt đối sẽ không xuất thủ Bởi vì đánh giết một con lệ quỷ mang tới công đức còn kém rất rất xa hại chết một người sống mang tới tội nghiệt. Hải đại sư đề nghị, Tô tiên Sinh ta đề nghị ngài tìm tới vị này phong thủy đại sư, lại cùng hắn trò chuyện chút, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết hai vị thiếu gia trên người nan đề. Tối thiểu nhất có thể bảo trụ một cái, Tô Thành Minh Bạch hải đại sư ý tứ, nhưng là... Tìm một trận khó chịu, để Âu Thành nhịn không được chống được trước mặt bệ cửa sổ kia tiểu đông đâu, Hải đại sư tiểu đông thật không thể truyền thế đầu thai sao. Tô tiên sinh, tiểu đông thiếu ra tại lệnh phu nhân thể nội kỳ thật liền đã qua đời, hắn sở dĩ có thể lấy linh hồn tư thái sống đến bây giờ, dựa vào là hấp thu tiểu hạ thiếu ra dương khí. Nhiều năm như vậy, người vì bảo trụ tiểu hạ thiếu ra, lại từng ngoại bộ cho mượn không ít vốn nên tiêu tán sinh khí cung cấp cho tiểu đông thiếu ra hấp thụ Bây giờ Tiểu Đông Thiếu Gia trên người tội nghiệt sợ là đã tương đương với giết người vô số ác quỷ. Ác quỷ, Tô Thành chỉ cảm thấy tim một trận quặn đau. Là ta hại sao, Tô Tiên sinh ngươi không nên tự trách từ Tiểu Đông Thiếu Gia lựa chọn ký sinh tại Tiểu Hạ Thiếu Gia trên người một khắp này bắt đầu, hắn cũng đã là giết người ác quỷ. Dù cho ngày hiện tại không hề làm gì Tiểu Hạ Thiếu Gia nhiều nhất có thể sống thêm 5 năm, 5 năm về sau Tiểu Đông Thiếu Gia kết cục cũng sẽ không thay đổi. Lấy như thế, ngài tối thiểu còn có thể cứu tiểu hạ thiếu gia. Ta đã biết, tô thành quốc điện thoại, sau đó dựa lưng vào bệ cửa sổ sụi lơ trên mặt đất. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, một cái năm tuổi tiểu nam hài chính yên lặng đứng trước mặt của hắn. Đây là tiểu đông, hắn cái kia nhìn không thấy hài tử. Tiểu đông là quỷ hồn cho nên hắn không cần giống như tiểu hạ đi ngủ. Hắn nguyên bản trong phòng an tĩnh nằm, chỉ là nằm rất lâu sau đó, hắn phát hiện đèn của phòng khách vẫn là sáng. Hắn sợ ba ba lại công việc quá muộn không ngủ được liền muốn ra nhắc nhở hắn đi ngủ. Mặc dù hắn thanh âm ba ba nghe không được nhưng là tiểu đông cảm thấy mình hay là nên đi nhắc nhở một chút. Sau đó, hắn nghe được một đoạn hắn vốn không nên nghe được cùng cha của hắn tiếp xuống quyết định. Vương Bí Thư, giúp ta đặt trước ngày mai về Hoa Quốc vé máy bay. Tiểu đông yên lặng xoay người, phảng phất cái gì đều không có phát sinh chạy trở về phòng ngủ trên giường, nằm tại vừa mới ba ba giúp hắn đắp kín trong chăn, một lần nữa nhắm mắt lại. Đế đô nào đó kiến trúc công trường, một con run lầy bảy nam quỷ núp ở nơi hẻo lánh bên trong e ngại nhìn xem an nhiên. Trần Dương đeo kính đen, ngồi xổm ở bên cạnh đang dùng máy tính bảng đăng ký tin tức. Lý Tam Vượng, 26 tuổi, khi còn sống là không việc làm, phòng ở phá rỡ thời điểm, bởi vì say rượu, đến mức ngày thứ hai không có kịp thời từ phá rỡ trong phòng ra, bị máy ủi đất đẩy ngã tấm gạch đập chết, không sai đi. Trần Dương xác nhận nói, không sai, không sai. Lý Tam Vượng liên tục gật đầu. Sau khi chết 3 năm, bởi vì không cam tâm phá rỡ khoản không có lấy đến đây chết đi thế là một mực tại mảnh này công trường quê rối đến làm công trường kéo dài thời hạn khởi công tạo thành tồn thất kinh tế 1.386 vạn. Như thế, nhiều tiền như vậy, Lý Tam vượng giật này mình. ngươi cũng cảm thấy nhiều. Trần Dương nhìn hắn một cái nói. Bất quá cũng may ngươi vận khí không tệ, nơi này muốn kiến tạo là thương phẩm phòng, chỉ cần bồi tiền thuế là được rồi. Nếu như là công ích tính hạng mục số tiền này liền đều phải ngươi đến bồi thường Thiếu hơn một nghìn vạn đoán chừng ngươi nhặt đồ bỏ đi đến nhặt một thế kỷ Vậy ta phải bồi thường bao nhiêu tiền Dựa theo nhà này nhà đầu tư mới nhất đồng thời thuế thu nhập thuế suất Ấn một ba trăm tám mươi sáu vạn phần trăm mười chục thuế Ngươi phải trả một trăm ba mươi tám vạn sáu Kia, vậy cũng phải thật nhiều tiền Lý Tam Vượng bị hù hồn thể đều suy yếu mấy phần bất quá ngươi vận khí không tệ, mỗi muội của ngươi cầm ngươi phá dỡ khoản, hướng cơ quan từ thiện quyên tặng 100 vạn cho ngươi góp nhặt công đức, đủ ngươi trả hết nợ tất cả nợ nần. Trần Dương nói xong, tại tấm bảng bên trên đưa vào một chuỗi số lượng, lập tức máy tính bảng bên trên xuất hiện một nhóm cho phép siêu độ chữ. Muốn siêu độ sao? An Nhiên lại gần hỏi. Ừm, đưa tiễn là được rồi. Trần Dương hướng An Nhiên gật gật đầu, có ngay Nói An Niên tay trái biến thành vuốt mèo, trên không trung vẽ một vòng tròn, sau đó một cái đen nhánh cửa hang liền xuất hiện tại hai người một mặt quỷ trước. Ngay sau đó, An Niên cầm lên run lẩy bẩy Lý Tam Vượng liền ném đi đi vào. Lý Tam Vượng vừa mới bắt đầu kêu thảm thanh âm liền bị khép kín quỷ môn chặn. Cái này siêu độ xong. Trần Dương ngạc nhiên nói. Đúng vậy, không phải hẳn là muốn niệm nhất niệm chú ngữ, hoặc là đốt mấy trương phù chú cái gì đọc chú ngữ đốt phù chú đó là vì tịnh hóa lệ khí quỷ này cũng không phải lệ quỷ không cần a trực tiếp mở quỷ môn ném qua đến liền tốt địa phủ bên kia có quỷ sai sẽ tiếp nhận lại nói ta cũng sẽ không dùng phù chú an niên một mặt vô tội nói trách không được lưu khoa trưởng dặn đi dặn lại nếu như vô tình gặp hắn trên người có lệ khí lại cần siêu độ quỷ hồn nhất định phải mang về cửu bộ đừng cho an niên tùy tiện ném qua đi Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Trần Dương xem xét, phát hiện là hắn tại đội cảnh sát hình sự lão cấp trên, liêu cục phó. Liêu cục đã trễ thế như vậy, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Trần Dương kết nối điện thoại. Liêu cục phó là Trần Dương tiến vào đội cảnh sát hình sự gót cái thứ nhất đội trưởng, Trần Dương từ trên người hắn học được không ít phá án bản sự, quan hệ của hai người cũng không tệ. Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, không biết ngươi ngày mai có thời gian hay không? Liêu cục cười ha hả hỏi. Có thời gian, kia buổi tối 6 điểm, phúc lai tiệm cơm. Được, Trần Dương cúp điện thoại trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Liêu cục có chuyện gì sẽ tìm mình hỗ trợ. Trần Dương ca ca có người hẹn người ăn cơm. An niên lỗ tai khá tốt trong loa thanh âm rất nhỏ nàng đều có thể nghe thấy. Đúng vậy a ta trước kia già đội trưởng hẹn ta ăn cơm. Cho nên trời tối ngày mai chính người tìm địa phương ăn cơm đi. Trần Dương trả lời. An Niên nhìn qua Trần Dương không nói lời nào, tay nhỏ nắm chặt quần áo. Trần Dương, ngày thứ hai, Trần Dương đúng hẹn đến phúc lai tiệm cơm, chỉ bất quá hắn không phải một người tới, cuối cùng vẫn mang theo An Niên cùng đi. Ta trên lầu bao xương ăn cơm, người ở chỗ này chờ ta. Trần Dương đem menu đưa cho An Niên bàn giao nói, muốn ăn cái gì mình điểm. Được, An Niên nhu thuận gật đầu. Trần Dương lúc này mới yên tâm rời đi, quay đầu hướng lầu hai bao xương đi đến. Trần Dương tiến vào bao xương, liếc mắt liền thấy được hồi lâu không thấy già đội trưởng, liêu cục không có ý thứ tới chậm. Không có không có, là chúng ta tới sớm mới đúng. Liêu cục cười ha hả nginh đón tiếp lấy. Chúng ta, Trần Dương sững sờ ánh mắt đi đến quét qua, lúc này mới phát hiện trong bao xương không chỉ liêu cục một người còn ngồi có ngoài hai người, trong đó một người hắn còn có qua gặp mặt một lần. Ừ, clip tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc Âu Thành trần tiên sinh nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt tô thành cười hướng trần dương chào hỏi nguyên lai đây chính là liêu cục muốn mình giúp một tay tiệm cơm lầu một an nhiên trên ghế đối diện bỗng nhiên thêm một người xác thực nói hẳn là một con quỷ hồn mà lại là một con mắt quen quỷ hồn ta là ngươi an nhiên ánh mắt lóe lên một vòng kim sắc lập tức tỉnh táo lại nàng đã đáp ứng trần dương ca ca sẽ không xúc động xuất thủ ngươi có thể giết ta đúng không Tiểu nam hài hỏi, biết ta có thể giết ngươi, ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta tới. An Nhiên hỏi, ta không sợ, tiểu nam hài mặt không đổi sắc nói. Được có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chờ Trần Dương ca ca xuống tới, ta hỏi qua hắn, đã thu ngươi. An Nhiên còn không có gặp qua phách lối như vậy quỷ hồn đâu, lập tức thở phì phò nói. Vậy ngươi thu ta về sau, sẽ thương tồn tiểu hạ sao? Tiểu nam hài hỏi, tiểu hạ là ai? Ca ca ta, tiểu nam hài trả lời. Ca ca, an nhiên nhớ lại, cùng ngươi cộng sinh cái kia tiểu nam hài. Ừm, linh hồn của chúng ta là liền tại cùng nhau, nếu như ta bị giết tiểu hà cũng sẽ chết. Tiểu nam hài nói, ta một ngụm nuốt ngươi, liền có thể cắt ra các ngươi liên hệ. Tiểu nam hài nghe an nhiên, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười vui vẻ ra, vậy ta an tâm, cảm ơn ngươi, mèo đen tỷ tỉ. tỉ. Lần đầu tiên trong đời bị lệ quỷ cảm kích an nhiên tâm tình có chút phức tạp, nàng kỳ quái nhìn xem tiểu nam hài quỷ hồn, mãi cho đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 31, bữa tiệc bên trên Âu Thành cũng không có nói yêu cầu gì, chỉ là thỉnh thoảng cùng đám người phiếm vài câu đế đô phát triển kinh tế, phảng phất thật chỉ là tới ăn bữa cơm mà thôi. Một bữa cơm kết thúc liêu cục có việc rời đi, Trần Dương đứng dậy đưa thiễn, đi đến đầu bậc thang cùng Âu Thành ngăn cách một chút khoảng cách về sau, liêu cục mới nhỏ giọng cùng Trần Dương nói ra. Trần Dương A Âu Thành nắm ta hẹn ngươi ăn cơm ta. liêu cục ngài không cần nói ta đều hiểu. liêu cục phu nhân trước đây ít năm sinh một trận bệnh nặng, nghe nói là được quý nhân tương trợ mời trên quốc tế tốt nhất bác sĩ thần kinh tới mổ mới dần dần khôi phục. Hiện tại xem ra cái này quý nhân hẳn là Âu Thành. Tốt vậy ta liền cái gì cũng không nói. Tô Thành không có ở ngay trước mặt hắn tại bàn ăn bên trên hướng Trần Dương đưa yêu cầu. Cái này khiến liêu cục diện đối Trần Dương áy náy giảm bớt rất nhiều. Không phải hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Lập tức vỗ vỗ Trần Dương bả vai, như chút được gánh nặng rời đi. Trần Dương trở lại quả nhiên chỉ thấy Âu Thành đã đứng tại cửa bao xương, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tô Tiên sinh lượn quanh như thế đại nhất cái ngoặt tìm ta, không biết có chuyện gì đâu. Trở lại trong giạc Trần Dương khai môn kiến Sơn hỏi. Ta tìm kỳ thật không phải ngươi, mà là ngày đó cùng với ngươi nữ hài. Tô Thành nói, An Niên, Trần Dương theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Kỳ thật bởi vì khuyển tự quan hệ ta làm quen Hoa Quốc rất nhiều có danh vọng huyền học đại sư. Nhưng là ngày đó gặp qua An Niên Tiểu Thư về sau, ta hỏi qua rất nhiều người, làm thế nào cũng cha không được liên quan tới An Niên Tiểu Thư một tơ một hào tin tức. Thậm chí huyền học trên mạng cũng không có liên quan tới các người đăng ký tin tức ta bây giờ không có biện pháp lúc này mới ngược lại từ Trần Tiên Sinh bên này vào tay Tô Thành giọng thành khẩn nói Mong rằng Trần Tiên Sinh thay dẫn tiến Ta tại sao phải giúp các ngươi dẫn tiến Trần Dương hỏi ngược lại Tô Thành trầm mặc một lát sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng phía Trần Dương phương hướng thật sâu bái Mời Trần Tiên Sinh hỗ trợ mau cứu nhi từ ta Âu Thành một cử động kia để Trần Dương hơi kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lấy Âu Thành bây giờ địa vị sẽ dùng thấp như vậy thái độ cầu người hỗ trợ. Làm hoa quốc thập đại tập đoàn một trong Âu Thành thậm chí là có tư cách tham gia quốc yến người. Ngươi, trước không cần dạng này, Trần Dương chờ Âu Thành ngồi dậy mới hỏi, tại ép nước thời điểm, chúng ta chủ động hỗ trợ Âu Tiên sinh lại vì cái gì cự tuyệt. Nếu như lúc ấy Âu Thành sẽ đồng ý cũng không cần quấn như thế đại nhất cái vòng tròn quay đầu lại đến cầu bọn hắn Bởi vì, ta cần thời gian cùng hắn cáo biệt, Tô Thành cười khổ nói Không dối gạt Trần Tiên sinh trong miệng các ngươi cái kia lệ quỷ, là ta một đứa con trai khác tiểu đông Trần Dương nhìn qua Âu Thành, hắn có thể rõ ràng từ nơi này nam nhân trên thân cảm nhận được sâu nặng bi thương Ta giúp ngươi hỏi một chút an nhiên Có lẽ là bởi vì Euclid tập đoàn tại ép nước vì cứu viện binh hành động cung cấp trợ giúp cho Trần Dương điểm rất tốt cảm giác. Cũng có lẽ là từ đối với Âu Thành đồng tình Trần Dương đáp ứng giúp hắn hỏi một chút an nhiên. Tạ ơn, Tô Thành tại nói lời cảm tạ, thỉnh cầu của hắn đạt được hứa hẹn nhưng là Trần Dương cũng không có từ trên mặt của hắn nhìn thấy nhiều ít vui vẻ. Trần Dương rời đi Âu Thành cầm qua trên bàn rượu đế, rót cho mình tràn đầy một chén, sau đó không muốn mạng hướng mình miệng bên trong rót. Tiên sinh, ngài đừng uống, tiểu thiếu gia còn tại sát vách đâu. Cùng đi tới quản gia, giành lại âu thành chén rượu trong tay. Người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ta coi như người sao? Tiên sinh, ngài cũng không muốn. Quản gia trong mắt ngấn lệ hiện lên, đối với tiên sinh quyết định hắn đồng dạng đau lòng, nhưng lại lại thế nào đau qua lúc này tiên sinh đâu? bao xương sát vách một người tuổi chừng ngũ tuần phụ nữ trung niên ngay tại chiếu cố năm tuổi tiểu hạ ăn cái gì nhưng kỳ quái là rõ ràng chỉ có một đứa bé nàng lại phảng phất tại chiếu cố hai đứa bé đồng dạng tiểu hạ bên cạnh còn bày biện một bộ bát tương tự đũa phụ nữ trung niên cho tiểu hạ kẹp ăn cái gì cũng muốn đồng dạng ở bên cạnh bộ kia bát đũa bên trong đồng dạng kẹp một phần cho tiểu hạ đựng canh liền đồng dạng muốn ở bên cạnh cũng thả một bát Thế là một bữa cơm xuống tới, bên cạnh trên chỗ ngồi tràn đầy đồ đầy các loại đồ ăn. Tiểu Đông, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Tiểu Hạ đối với mình bên cạnh chỗ chống hỏi. Tiểu Hạ thiếu ra lau lau mặt. Phụ nữ trung niên cầm một chương ẩm ướt khăn tay cho Tiểu Nam Hài xoa xoa tràn đầy dầu mỡ khuôn mặt nhỏ. Triệu nãi nãi, ngươi hỏi một chút Tiểu Đông, hắn không nói cho ta hắn vừa rồi đi nơi nào, hắn vừa rồi đi ra ngoài mười mấy phút đâu? Tiểu Hà trong chiều năm phụ nữ tố cáo, bị gọi là triệu nãi nãi phụ nữ trung niên cười cười nói ra, ngươi cùng Tiểu Đông thiếu ra quan hệ tốt nhất rồi, hắn đều không nói cho ngươi, nơi nào sẽ nói cho ta biết chứ. Cũng thế, Tiểu Hạ nghĩ nghĩ cảm thấy triệu nãi nãi nói rất đúng, nhưng vẫn là rất để ý Tiểu Đông không nói cho hắn liền chạy mở sự tình thế là đối bên cạnh ghế chống ghế dựa làm như có thật cảnh cáo nói. Chỉ cho phép lần này, về sau không cho phép ngươi không nói cho ta một tiếng liền chạy mở. Tiểu Hạ chúng ta không thể luôn luôn cùng một chỗ. Người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương Tiểu Đông ngồi trên ghế, rất nghiêm túc nhìn xem Tiểu Hạ nói. Vì cái gì a chúng ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao? Tiểu Hạ cả giận nói. Dù sao, ngươi phải học được độc lập ta sẽ không một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Tiểu Đông nói, oa phẳng phất nhận cái gì đã kích trí mạng. Tiểu Hạ hoa một tiếng khóc lên, thanh âm vang dội còn tại ngoài cửa Âu Thành đều nghe thấy được. Âu Thành đẩy cửa tiến đến, gặp Nhi Tử chính ghé vào bàn ăn bên trên gào khóc nhịn không được hỏi tại sao khóc. Ba ba, ba ba, nhìn thấy Âu Thành tiểu hạ khóc nhào vào Âu Thành trong ngực. Tiểu đông không cần ta nữa, hắn nói về sau không muốn cùng với ta. Cái gì, ôm Nhi Tử cánh tay cứng đờ. Âu Thành nhìn qua cái kia thuộc về tiểu đông vị trí, suy đoán tiểu đông có phải hay không biết cái gì. Ta hù dọa người a, lớn như vậy còn tại ba ba trong ngực khóc, mặt xấu hổ. Tiểu đông chạy tới lôi kéo tiểu hạ tay áo. Vậy ta không khóc ngươi về sau không thể làm ta sợ. Tiểu hạ nghe lập tức liền không khóc trở lại nói với tiểu đông. Tiểu đông gật đầu cười. Tiểu đông, ngươi ở chỗ này sao? Lần theo tiểu hạ trông đi qua phương hướng Âu Thành suy đoán tiểu đông vị trí. Sau đó duỗi ra cánh tay kia đem tiểu đông vòng. Ba ba tay người cánh tay quá cao, hướng xuống một điểm, dạng này liền ôm lấy. Tiểu hạ từ Âu Thành trong ngực ra, lôi kéo tay của ba ba nhốt lại tiểu đông trên lưng. Ôm lấy sao? Tô Thành hỏi, ôm lấy, chúng ta bây giờ đều tại ba ba trong ngực. Tiểu Hà cao hứng hồi đáp, tốt, để ba ba hào hào ôm các ngươi một cái. Tô Thành đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, trong khoảng thời gian này ba ba nghỉ ngơi, mang các ngươi đi chơi có được hay không? Các ngươi muốn đi nơi nào? Quá tốt rồi, ta muốn đi công viên trò chơi. Tiểu Hạ vui vẻ nhảy dựng lên. Tiểu Đông đâu? Tô Thành nhìn về phía mình cánh tay trái, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là hắn biết Tiểu Đông ở nơi đó. Ba ba cùng Tiểu Hạ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu Đông hồi đáp, ba ba Tiểu Đông cũng nghĩ đi công viên trò chơi. Tiểu Hạ vui vẻ tuyên bố, được, Tô Thành đứng người lên, hai cái bị hắn nhốt chặt hài tử, một cái bị hắn ôm lấy, một cái từ cánh tay của hắn xuyên qua y nguyên đứng trên mặt đất. Tiểu Đông hâm mộ nhìn qua tại ba ba trong khủy tay Tiểu Hạ. Hắn đã lớn như vậy còn không có bị ba ba chân chính ôm qua đâu. Trần Dương xuống lầu tiếp An Niên, hai người cùng nhau trở về trên đường An Niên cùng Trần Dương giảng mình nhìn thấy tiểu nam hài sự tình. Người nói là con kia lệ quỷ chủ động yêu cầu ngươi giết hắn. Trần Dương cau mày nói, hẳn là ý thứ này. An Niên gật đầu nói, hắn cuối cùng còn cảm ơn ta đâu thật là một cái kỳ quái lệ quỷ. Trên người hắn lệ khí rất nặng sao. Lần trước nhìn thấy tiểu đông thời điểm, Trần Dương không có mang kính dâm, cho nên không thấy được tiểu đông dáng vẻ. Rất nặng xem như ta đã thấy lệ quỷ bên trong lệ khí sắp xếp trước ba. Bất quá kỳ quái là trên người hắn mặc dù có lệ khí, nhưng không có nhiều ý toán khí ấn lý thuyết hai cái này hẳn là một thể mới đúng. An nhiên khổ não nói, loại này lệ quỷ nên xử lý như thế nào. Muốn giết chết, An nhiên không chút do dự nói. Ta lần trước gặp hắn thời điểm, phát hiện hắn là ký sinh tại cái kia tiểu nam hài trên người, nếu như không giết chết hắn, cái kia tiểu nam hài liền sống không lâu. Lệ quỷ hại người căn cứ cử bộ quy định, nhất định phải diệt trừ. Trần Dương kakata lần sau gặp được hắn, có thể nuốt mất hắn sao? Nuốt, Trần Dương khẽ giật mình. Ừm. Trên người hắn lệ khí rất nặng ta phải dùng mèo linh nuốt mất, sau đó mới có thể tiêu hóa hết hắn lệ khí bằng không lệ khí khuếch tán ra, sẽ đối với chung quanh người bình thường tạo thành ảnh hưởng. An nhiên giải thích nói, hẳn là, có thể chứ, nghĩ đến hôm nay Âu Thành thình cầu Trần Dương như là đáp trả. Trần Dương suy đoán không có sai, một tuần sau Trần Dương nhận được Âu Thành điện thoại, mời bọn hắn 10 giờ tối, đến hắn ở vào đế đô trong biệt thự đi làm khách. Trần Dương sớm 5 phút đến, xe mới tiến vào biệt thự phạm Vi An Niên liền phát hiện dị thường có bố trí kết giới. Cái gì kết giới? Trần Dương hỏi, giam cầm quỷ hồn kết giới. An Niên không thông thuật pháp nhưng nhìn đến tương ứng đồ vật lại có thể chính xác phân biệt ra được tác dụng của nó. Mà lại linh lực rất mạnh, hẳn là một cái thật lợi hại thiên sư. Giam cầm quỷ hồn sao? Trần Dương như có điều suy nghĩ nhìn về phía biệt thự. Biệt thự lầu hai trong phòng, triệu nãi nãi bưng hai chén sữa bò tiến vào tiểu thiếu gia gian phòng, tiểu hạ thiếu gia tiểu đông thiếu gia uống sữa bò nên đi ngủ. Được, tiểu hạ ngoan ngoãn bưng lên trong đó một chén sữa bò, sau đó tại triệu nãi nãi thần tình phức tạp hạ uống vào. Ta uống xong, tiểu hạ thiếu gia thật ngoan, tiểu hạ liếm liếm khóe miệng sữa bò từ trên ghế salon nhảy xuống tới, vậy ta đi đánh răng nói liền chạy hướng về phía phòng vệ sinh chỉ là hắn chạy chưa được hai bước bỗng nhiên đã cảm thấy có chút khốn sau đó cả người ngã xuống đã sớm chuẩn bị triệu nãi nãi tiếp được tiểu hạ hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên có lỗi với tiểu hạ thiếu gia có lỗi với tiểu đông thiếu gia triệu nãi nãi không khóc tiểu đông kỳ thật biết triệu nãi nãi đang khóc cái gì sớm tại lúc ban ngày hải đại sư tại trong biệt thự bố trí kết giới thời điểm hắn liền cảm nhận được Hôm nay, đại khái chính là hắn cùng tiểu hạ ba ba quản gia gia gia triệu nãi nãi tách ra thời gian. Két két, cửa phòng bị mở ra, hải đại sư cùng Âu Thành thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tô Thành cảm xúc rất phức tạp, hắn nhìn xem gian phòng bên trong lệ rơi đầy mặt triệu di trong lòng phảng phất bị kim đâm đau, nhưng là hắn lại không thể như thế cản dỡ khóc lên. Hải đại sư thần sắc lại tràn đầy đề phòng, gian phòng bên trong chính nhìn hắn tiểu nam hài, trên thân mơ hồ uy áp viễn siêu ra tưởng tượng của hắn, xem ra mấy năm này Âu Thành vì tiểu đông mượn tới sinh khí, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng nhiều hơn. Nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể vào không thể lui, hải đại sư khất bước hướng về phía trước. Hải đại sư, Tô Thành ngăn lại hải đại sư nói. Ta đến cùng tiểu đông nói. Nói xong Âu Thành chuyển hướng vừa rồi Hải Đại Sư nhìn qua phương hướng, hắn muốn đi qua, nhưng là bị Hải Đại Sư ngăn cản, Hải Đại Sư hướng hắn lắc đầu. Tô Thành không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Tốt, hắn ở trước mặt ngươi. Hải Đại Sư lên tiếng nhắc nhở. Tô Thành dừng bước lại, sau đó ngồi xổm người xuống, tưởng tượng Tiểu Đông liền đứng ở trước mặt hắn Tiểu Đông. Ta, ba ba, ta biết ba ba muốn làm gì, đã sớm biết. Tiểu Đông không đợi Âu Thành nói xong, chủ động lên tiếng nói. Nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên hải đại sư, ra hiệu hắn hỗ trợ truyền đạt. Hải đại sư kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu đông, sau đó lên tiếng truyền đạt nói âu tiên sinh, tiểu đông thiếu gia nói, hắn biết chúng ta muốn làm gì. Người biết, tô thành tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người gần nhất lão cùng tiểu hà cãi nhau, nói về sau để một mình hắn chơi ta liền nên đoán được. Tiểu đông thật xin lỗi, ba ba. Ba ba không có cách nào bảo hộ hai người các ngươi ba ba ba ba chỉ có thể lựa chọn tiểu hạ tô thành nước mắt cũng nhịn không được nữa trong miệng hắn nói ra được mỗi một chữ đều phảng phất một cây đao đồng dạng tại khoét hắn tâm ba ba đừng khóc chúng ta ra ngoài đi đừng cho tiểu hạ trông thấy tiểu đông muốn dùng tay biến mất ba ba nước mắt nhưng là ngón tay lại tùy tiện xuyên qua ba ba thân thể tô tiên sinh tiểu đông thiếu gia nói để chúng ta ra ngoài xử lý chuyện này không thể để cho tiểu hạ thiếu gia trông thấy Bố trí kết giới đề nghị là Hải Đại Sư nói ra, lấy hắn nhiều năm đối phó lệ quỷ kinh nghiệm đến xem tất cả lệ quỷ tại trước khi chết đều sẽ phấn khởi phản công. Hải Đại Sư sợ có biến, cho nên sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu tiến vào biệt thự làm chuẩn bị. Nhưng là lúc này, hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ tiểu đông, bỗng nhiên có chút đáng ghét từ bản thân loại này chua toàn. Mấy người từ trên lầu đi xuống thời điểm, An Niên cùng Trần Dương liếc mắt liền thấy được đi theo Âu Thành bên người tiểu nam Hải. Người khác là tại đi thang lầu, nhưng là tiểu nam hài lại là tung bay, hắn ngửa đầu, hai mắt thật to không nháy một cái nhìn chằm chằm bên cạnh Âu Thành, phẳng phất một giây sau liền nhìn không thấy. An Niên trên người hắn lệ khí cũng không nặng a Trần Dương kinh ngạc hỏi, tiểu đông lúc này trên người lệ khí còn không bằng hắn trước mấy ngày thấy qua một con trăm năm lệ quỷ. Hắn ẩn nấp rồi, An Niên giải thích nói, có thể thu liễm tự thân lệ khí, chỉ có rất lợi hại lệ quỷ mới có thể thu liễm trên người mình lệ khí. Đang khi nói chuyện, mấy người đi xuống, Tiểu Đông cũng là ở thời điểm này đem tầm mắt của mình từ trên thân Âu thành rời, nhìn phía An Niên, mèo đen tỉ tỉ, người đã đến. Tiểu Đông hướng An Niên lộ ra một cái to lớn tiếu dung tuyệt không như là ác quỷ gặp phải thiên địch dáng vẻ. Giờ khắc này, Trần Dương cũng rốt cục cảm nhận được An Niên nói tới kỳ quái là cái gì. Hải Đại Sư ta muốn gặp mặt Tiểu Đông, có thể chứ? Tô Thành bỗng nhiên hướng Hải Đại Sư thỉnh cầu nói. Tiểu đông sững sờ cũng có chút mong đợi nhìn về phía hải đại sư, hắn đã lớn như vậy, ba ba còn không có gặp qua hắn đâu. Mặc dù hắn cùng tiểu hạ giống nhau, nhưng là tiểu đông vẫn là hy vọng ba ba có thể nhìn xem hắn nói chuyện cùng hắn. Linh lực của ta đều dùng để bày trận, hiện tại chỉ sợ không có dư thừa linh lực giúp ngươi mở âm dương nhãn. Nói xong, hải đại sư nhìn về phía an niên bên này. Tô Thành Thu được nhắc nhở, khẩn cầu nhìn về phía an niên. Cho. Trần Dương lấy xuống mình kính dâm cho Âu Thành nói. Dùng cái này có thể trông thấy. Tạ ơn, Tô Thành không kịp chờ đợi tiếp nhận kính dâm mang lên cho mình, sau đó xoay người, liếc mắt liền nhìn thấy bị đám người vây vào giữa tiểu nam hài. Hắn liền đứng tại trước người mình, cách hắn bất quá một tay khoảng cách. Tiểu Đông, Tô Thành thanh âm đang run rẩy hắn tại tiểu Đông một tuổi nửa thời điểm mới biết được hắn tồn tại cho tới bây giờ mới chính thức nhìn thấy bộ dáng của hắn. Người so tiểu hạ muốn gầy một điểm. Làm gì gọi ba ba nhìn lầm Hắn cùng tiểu hạ linh hồn cộng sinh Cho nên hắn là chiếu vào tiểu hạ dáng vẻ đang trưởng thành Đây là ta lần đầu tiên nghe gặp người gọi ta ba ba Tô thành quỷ trên mặt đất đưa tay muốn đi ôm tiểu đông Nhưng là kính dâm công năng chỉ có thể để hắn trông thấy tiểu đông Đụng vào nhưng vẫn là làm không được Cánh tay từ tiểu đông trong linh hồn xuyên qua âu thành mờ mịt cứng đờ Ngay sau đó thân thịt tự dưng run rẩy lên Ba ba, đừng khóc Tiểu đông phát hiện ba ba vừa khóc vội vàng lên tiếng an ủi. Thật xin lỗi, tiểu đông thật xin lỗi. Ngoại trừ thật xin lỗi, Âu Thành đã không biết nên nói cái gì. Ba ba đừng khóc kỳ thật đều là ta không tốt, nếu như không phải ta lúc đầu không nỡ ba ba mụ mụ cung tiểu hạ không ký sinh trên người tiểu hạ ba ba liền sẽ không thống khổ như vậy. Một mực mặt mỉm cười, bảo trì chấn định tiểu đông tại thời khắc này rốt cục cũng khóc. Cho nên không phải ba ba sai. Là tiểu đông không tốt tiểu đông quá muốn làm con của ngươi cho nên mới sẽ làm chuyện bậy. Tô Thành hung hăng lắc đầu thanh âm nghẹn ngào đã nói không ra lời. Hắn một lần một lần muôn ôm gấp trước mắt hài từ cánh tay lại một lần lại một lần từ tiểu đông trong thân thể xuyên qua. Hải đại sư im ắng thở dài, xoay người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ba ba tiểu hạ tỉnh lại nhìn không thấy ta, sẽ khổ sở. Ngươi liền nói cho hắn biết, nói ta đi đầu thai. Biết mình lập tức sẽ rời đi tiểu đông cũng sớm đã nghĩ kỹ tự an ủi mình ca ca phương pháp Sau đó ngươi sẽ giúp chúng ta tìm một cái mụ mụ sinh một tiểu bảo bảo Nói với tiểu hạ cái này tiểu bảo bảo chính là ta, dạng này hắn liền sẽ không khó qua Trần Dương nghe có chút khó chịu, hắn quay đầu đi xem một bên an niên Chỉ gặp an niên chính sững sờ nhìn xem âu ra hai cha con, trên mặt là một mảnh mờ mịt Không, không, ta hối hận Tô Thành tự hồ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn xoay người hướng Trần Dương ba người nói. Ta hối hận ta không muốn đưa tiễn Tiểu Đông. Hải Đại Sư, ngươi không phải nói Tiểu Hà còn có thể kiên trì 5 năm sao, có thể hay không để cho Tiểu Đông lại lưu 5 năm. Thế nhưng là, Hải Đại Sư muốn phản bác nhưng là đối đầu Âu thành giống như cử động điên cuồng bỗng nhiên có chút nói không nên lời. Trần Tiên sinh ta hối hận làm phiền các ngươi ra ngoài. Âu Thành đem kính dâm còn cho Trần Dương, vậy mà kích động đẩy Trần Dương một thanh. Quản gia tiễn khách, Trần Dương cùng An Niên bị quản gia mời ra biệt thự, nhưng là hai người cũng không hề rời đi. Dựa theo cửu bộ chuẩn mực, giống tiểu đông dạng này quỷ hồn, bọn hắn là có quyền xử lý căn bản không cần trải qua Âu Thành đồng ý. Trần Dương ca ca cái kia tiểu quỷ tự hồ cũng không phải rất xấu. An Niên nói, ừm, sao còn muốn nuốt mất sao? An nhiên hơi nghi hoặc một chút nàng luôn cảm thấy, nếu như nàng nuốt lấy vừa rồi cái kia tiểu quỷ trong biệt thự người sẽ rất thương tâm. Cái này cùng dưỡng phụ nói cho nàng biết không giống, dưỡng phụ nói qua tiêu trừ tà ma là đối tất cả mọi người tốt sự tình, là tất cả đều vui vẻ sự tình. Trần Dương nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngay lúc này, một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ bên trong biệt thự bay ra rơi vào trước mặt hai người, hóa thành một cái năm tuổi nam hài bộ dáng Mèo đen tỷ tỷ. Tiểu đông đứng tại an niên trước người. Người già làm cái gì? An niên khó hiểu nói. Ta cùng ba ba cáo xong tạm biệt ngươi bây giờ có thể ăn ta. Tiểu đông nói. mươi 32. Điều thỉnh cầu này có chút đột ngột. An niên sửng sốt một cái. Ba ba của ngươi không phải nói có thể lại lưu ngươi 5 năm, năm sao? Trần Dương tò mò hỏi. Không nói trước thả một cái đầy người lệ khí lệ quỷ 5 năm, năm mà kệ có hợp hay không quy củ. Nhưng đối với tiểu đông tới nói. Đây cũng là một cái với hắn mà nói là chuyện tốt quyết định. Ta sợ, tiểu đông chần chờ một chút hồi đáp. Người sợ cái gì, trên người ta lệ khí càng ngày càng nặng ta sợ ta ngày nào sẽ khống chế không nổi, sẽ đem ba ba cùng tiểu hà cùng một chỗ thôn phệ hết. Nói xong tiểu đông khí thức trên thân bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Từng tầng từng tầng hắc khí không ngừng từ tiểu đông thể nội tràn ra, phảng phất trên đại dương bao la gợn sóng, một làn sóng một làn sóng không biết mệt mỏi vọt tới. Lại phẳng phất rơi vào trong nước hộp mực, đem nguyên một phiến giang hà đều nhuộm thành mực nước. Giờ khắc này, Trần Dương rốt cuộc biết an niên nói tới cường đại lệ khí, đến cùng là cái gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cơ hồ không thể tin được một cái nhìn nhỏ yếu như vậy hài đồng quỷ hồn trên thân có thể có như thế ngập trời to lớn lệ khí. Ta là ký sinh trên người tiểu hạ, dựa vào là hấp thua tiểu hạ dương khí sinh tồn. Bởi vì chúng ta linh hồn cộng sinh, cho nên ta đối với tiểu hạ dương khí nhu cầu sẽ không quá lớn. Nhưng là nhu cầu lại nhỏ, tại ta không biết ngày đêm hấp thu dưới tiểu hạ thân thể vẫn là càng ngày càng kém. Tiểu đông giải thích nói, về sau gặp được hải đại sư, hải đại sư không có cách nào cắt ra ta cùng tiểu hạ liên hệ thế là tại ba ba liên tục khẩn cầu phía dưới, cung cấp một cái có thể kéo dài tiểu hạ tuổi thọ biện pháp. Người hấp thu người khác sinh khí. Hàn nhiên hỏi, Tiểu Đông trên người lệ khí xem xét cũng không phải là chỉ hấp thu một người sinh khí tạo thành. Ừm, Tiểu Đông một mặt bình tĩnh nói. Ta biết hút người khác sinh khí không tốt nhưng là ta cũng không muốn Tiểu Hạ chết mất. Ta cùng Tiểu Hà cùng một chỗ ném qua ba lần thai, mỗi lần đều sống không quá bảy tuổi, không phải bị ném vứt bỏ đánh chửi chính là còn tại mụ mụ trong bụng thời điểm liền bị đánh rơi mất. Lần này chúng ta thật vất vả mới tìm được một đôi yêu chúng ta phụ mẫu. Mặc dù ta còn là không có sống sót, nhưng là ta hy vọng tiểu hà có thể khỏe mạnh lớn lên. Những này trí nhớ của kiếp trước đã đầu thai tiểu hạ không nhớ rõ, nhưng là còn tại phôi thai kỳ liền chết đi tiểu đông trí nhớ của kiếp trước nhưng không có hoàn toàn quên. Cũng chính bởi vì những ký ức này, hắn mới có thể không nỡ cha mẹ của kiếp này, không nỡ tiểu hạ cuối cùng phạm phải ký sinh trên người tiểu hạ sai lầm. Đây không phải các ngươi có thể cướp đoạt cuộc sống khác khí lý do. Trần Dương nói. Chúng ta không có hại người, chúng ta cướp đoạt chính là sẽ phải tiêu tán sinh khí. Tiểu đông sợ Trần Dương hiểu lầm mình ba ba hại người, thế là vội vàng giải thích nói. Ba ba bỏ ra rất nhiều tiền, mời rất nhiều ngày sư, để bọn hắn tính ra nơi nào sẽ có tai họa xuất hiện. Sau đó mang theo chúng ta tìm tới những cái kia tải tai họa bên trong nhất định phải chết người, từ trên người bọn họ thôn phệ một chút sinh khí. Những này sinh khí coi như ta không thôn phệ, bọn hắn cũng sẽ tải tai họa bên trong tiêu tán không thấy cho nên. Chúng ta không có hại người. Cho nên ép nước chuyến bay rơi vỡ sự tình Âu Thành sớm liền biết. Trần Dương sao mà thông minh, từ tiểu đông dăm ba câu giải thích bên trong, liền liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Tỉ như vì cái gì Euclid tập đoàn sẽ bỗng nhiên ở thế giới các nơi mở tửu điếm, bởi vì dạng này Âu Thành liền có thể thông qua tử quán hệ thống thu thập vô số lữ khách sinh tồn bát tử. Sau đó lại do trời sư đo lường tính toán, từ đó tìm ra người sắp chết thân phận tin tức Như vậy, liền có thể có liên tục không ngừng sinh khí cung cấp con của hắn hấp thu. Chỉ là ngẫm lại Trần Dương đều cảm thấy lưng phát lạnh Âu Thành, thật sự là thật là lớn tổng thể. Bà bà không có hại người, bà bà liên tục xác nhận qua, những thiên sư kia thúc thúc cũng đã nói, những người này vô luận dùng phương pháp gì cứu vớt cuối cùng vẫn là đều sẽ chết mất. Mà lại... Thông qua phương pháp này, ba ba còn cứu được thật nhiều người, để thật nhiều người tránh đi kiếp nạn. Phát giác được Trần Dương đối Âu thành định ký tiểu đông liên tục nhấn mạnh. Ba của hắn không có hại người, ba của hắn là vì hắn công tiểu hạ mới làm như vậy. Mà lại mỗi một lần hắn hấp thu xong sinh khí, ba ba đều muốn dựa vào cuồn mới có thể ngủ thậm chí có một lần còn chứng kiến ba ba vụng trộm đi xem bác sĩ tâm lý. Sinh khí đều là ta thôn phệ cho nên mèo đen tì tì người ăn ta đi nói tiểu đông nóng nảy hướng an nhiên trước người tiến lên phảng phất chỉ cần chính hắn bị an nhiên ăn hết liền có thể đem tất cả tội nghiệp cùng một chỗ mang đi người đừng tới đây ta không muốn ăn ngươi an nhiên lui về sau một bước vì cái gì tiểu đông kinh ngạc nói thân là quỷ hồn hắn mặc dù nhỏ nhưng là cũng biết mèo đen thích nhất thôn phệ lệ quỷ bởi vì người khó ăn khó ăn trần dương quay đầu nhìn về phía an nhiên liếc mắt liền thấy được an nhiên nghiêm trọng trột dạ ta ta khó ăn sao, tiểu đông ngây ngẩn cả người, hắn coi là chỉ cần mình không phản kháng cam tâm tình nguyện bị mèo đen tì tì ăn hết liền tốt chưa hề không nghĩ tới, mình lại bởi vì khó ăn bị người cự tuyệt. Khó ăn, an niên cắn răng, kia, kia muốn thế nào mới có thể biến ăn ngon. Tiểu đông chăm chú hỏi, ta không biết dù sao ta không muốn ăn khó ăn đồ vật. Nói xong an niên không cho tiểu đông lần nữa cơ hội nói chuyện, chạy đến xe bên cạnh mở cửa xe chui vào. An Niên chạy tiểu đông chỉ có thể đi xem Trần Dương, hỏi một cái vấn đề giống như trước, thúc thúc, người biết thế nào mới có thể biến ăn ngon không? Liền xem như đã từng cao ti trạng nguyên, Trần Dương đều cảm thấy cái này để siêu cương. Trần Dương không có trả lời, mà là quay người lên xe, mang theo An Niên rời đi Âu thành biệt thự. Trên đường đi An Niên đều không nói gì, nàng hiếm thấy đang tự hỏi. Nàng ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên, không nháy một cái nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ tiến hành không phù hợp người nàng thiết thâm trầm suy nghĩ. Ngày bình thường an niên luôn luôn làm ẩm ý cái khác biệt Trần Dương luôn cảm thấy nhức đầu không thôi, nhưng là an niên đang muốn biên an tĩnh, hắn ngược lại không thích chứng. Nhìn chuẩn một cái thích hợp dừng xe địa phương, Trần Dương dừng xe từ nói ra, không nghĩ ra lời nói, có thể nói ra. An Niên xoay người, nhìn qua Trần Dương, câu nói đầu tiên lại là tại nhận lầm, Trần Dương ca ca ta sai rồi, ta không nên nói láo. Người nói là tiểu đông khó ăn sự tình, Trần Dương nhíu mày, ừm kỳ thật hắn ăn thật ngon. An Niên chột dạ nói, Trần Dương thừa nhận, hắn đối mèo khẩu vị hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, người kỳ thật chính là không muốn ăn hắn, đúng không? Điểm ấy Trần Dương xem sớm ra, ừm ta có phải hay không rất không chịu trách nhiệm. Vì cái gì nói như vậy? Trần Dương kỳ quái nói. Bà bà nói cử bộ trách nhiệm chính là thủ hộ Dương gian trật tự, không cho lệ quỷ cùng tà ma phá hư nhân gian cân bằng. Nhưng là ta vậy mà đặt vào một con lớn như thế lệ quỷ không ăn ta có phải hay không rất không chịu trách nhiệm, rất không có đạo đức nghề nghiệp. An Niên bản thân kiểm điểm, như thế nghe tựa như là có chút, nàng liền biết An Niên tự trách cúi đầu xuống tay nhỏ bất an níu lấy góc áo của mình. Nhưng... Nếu như là ta ta đại khái cũng sẽ không muốn ăn tiểu đông đi Nói như vậy ta giống như ngươi cũng là không chịu trách nhiệm người Trần Dương cười nói An nhiên có một chút ngẩng đầu quét qua vừa rồi thất lạc phẳng phất tìm được chi kỳ thần sắc Trần Dương ca ca cũng cảm thấy không nên ăn tiểu đông Là không muốn ăn không phải không nên ăn Trần Dương lắc đầu nói Tiểu đông xác thực rất đáng thương Nhưng là nếu như ngươi không ăn hắn tiểu hạ liền sẽ chết Thậm chí tựa như vừa rồi chính tiểu đông nói như vậy Tại lực lượng không ngừng lớn mạnh đồng thời, hắn sợ sẽ bị lạc mình Nếu như lực lượng của hắn mất khống chế bị thương tổn khả năng không chỉ là tiểu hạ một người mà thôi Cho nên, ta còn là hẳn là ăn hết tiểu đông đúng không? An nhiên nghe hiểu, nhưng là nội tâm của nàng lại là mâu thuẫn Nàng cảm thấy rất khổ sở, khổ sở cảm thấy mình dù cho miễn cưỡng đem tiểu đông nuốt vào cũng sẽ phun ra Trần Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy An nhiên cảm xúc chập trùng như thế lớn Mặc dù hắn có thể cảm động lây an niên khổ sở nhưng lại không thể thay thay an niên giết chết tiểu đông. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là giúp an niên tìm ra cái khác biện pháp khả thi tới. Chúng ta tìm cử bộ những đồng nghiệp khác trưng cầu ý kiến một chút nhìn xem còn có hay không những phương pháp khác có thể thực hiện. Nói Trần Dương lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở cái kia hắn từ khi gia nhập nhưng xưa nay không có nói qua một câu cử bộ công việc bày. Linh dị nhất tổ Trần Dương có người ở đây sao? Bầy bên trong yên tĩnh, không người để ý tới. Mọi người sớm như vậy đi ngủ, cũng không khả năng a thiên sư không đều là con cú sao. Hắn từ khi tiến vào cử bộ về sau, mỗi ngày cũng đều ngủ đã khuya. Trần Dương ca ca, người phát cái hồng bao thử một chút, mỗi lần một phát hồng bao, liền sẽ có thật nhiều người ra. An nhiên nhắc nhở, không đến mức đi có thể chống cự huyền học lưới cách xù tiền thuê dụ hoặc tiến vào cử bộ công tác thiên sư, cũng đều là mờ nhạt danh lợi cao nhân mới đúng. Trần Dương xem thường, nhưng vẫn là tại An Niên yêu cầu hạ hướng bảy bên trong phát một cái hồng bao. Sau đó, nhân sự khoa lưu khoa trưởng đoạt ngài hồng bao. Linh dị tổ hai triệu phương đoạt ngài hồng bao. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân đoạt ngài hồng bao. Phù chú bộ, gác cổng, Trần Dương, xem đi, một phát hồng bao bọn hắn liền ra. An Niên một mặt ta nói không sai chứ biểu lộ nhìn xem Trần Dương. Trần Dương. Trần Dương cảm thấy hắn còn cần một chút thời gian mới có thể tiếp nhận sự thật này. Có hồng bao mở đường, bày bên trong trong nháy mắt náo nhiệt. Linh dị tổ hai triệu phương ta đi, thổ hào A, vừa ra tay chính là 500 hồng bao. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, ải ải, lớn nhất hồng bao còn không có bị lĩnh đi đâu, ai còn không có lĩnh, chọn vẹn 100 khối. Linh dị nhất tổ an niên lĩnh đi ngài hồng bao. Trần Dương quay đầu đi xem an niên. Trần Dương ca, ca ta đem tiền trả lại cho ngươi. An Niên nói xong liền đem vừa mới cướp được 100 khối truyền cho Trần Dương. Trần Dương một câu không dùng xong không ra khỏi miệng trong điện thoại di động liền đã nhận được An Niên hồng bao nhắc nhở. Lại đối đầu An Niên một mặt ta giúp ngươi tiết kiệm tiền ngươi có phải hay không nên khen ta biểu lộ yên lặng ngậm miệng lại. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng An Niên ngươi có phải hay không gian lận đâu làm sao mỗi lần đại hồng bao đều là ngươi cướp được linh dị tổ hai triệu phương đúng nga giống như chỉ cần miêu muội muội tại luôn có thể cầm tới tốt nhất vận may linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân xem ra miêu muội muội là chỉ có thể để người khác không may sau đó mình vận khí bạo dạp hâm mộ phù chú bộ tam mau hâm mộ cộng 1. linh dị tổ hai thầm chi ngữ đêm hôm khuya khoát phát hồng bao làm sao gặp được sự tình đến chậm một bước không có cướp được hồng bao thầm chi ngữ xác thực trước hết nhất phát giác trần dương ý đồ người Trần Dương liền chờ câu nói này, lập tức vội vàng đem Âu thành một nhà sự tình ngắn gọn tại huy chat bày thảo luận sáng tỏ một lần trưng cầu ý của mọi người gặp. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân linh hồn cộng sinh a loại này không giết không thể cứu người lệ quỷ là nhất định phải giết. Linh dị tổ hai triệu phương ngay cả miêu muội muội đều nói lệ khí nặng kia càng không thể lưu. Phù chú bộ tam mau. Mặc dù Âu Thành Mượn Dùng chính là người sắp chết sinh khí, nhưng đây cũng là trộm sau khi chết đoán chừng cũng sẽ bị trừng phạt. Phù chú bộ hai lông, cảm giác một nhà đều rất thảm. Trần Dương gặp bầy bên trong đám người thảo luận nửa ngày đều thảo luận không đến giờ bên trên, thế là lần nữa lên tiếng nói ta muốn hỏi chính là chư vị có hay không biện pháp, tại cứu tiểu hạ đồng thời cho tiểu đông lưu một chút hy vọng sống. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, không có khả năng, đầu thai không thành công có thể đi trở về lại đầu thai ký sinh tại người sống trên thân, là âm phủ chuẩn mực tối kỵ Muốn đầu thai là khẳng định không đùa, huống chi trên người hắn còn có nặng như vậy lệ khí. Linh dị nhất tổ an nhiên, không đầu thai cũng được, có thể hay không không giết hắn. Linh dị tổ hai thầm chi ngữ, linh hồn cộng sinh, không giết chết chính là bị hắn ký sinh người. Trần Dương, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Gác cổng gì thần, nếu không ngươi tìm Lưu Mập mập mua chút tư liệu, nhìn xem trong sách khổ có phải hay không có ghi chép. Trần Dương, mua tư liệu, linh dị tổ 2 triệu phương cho Lưu Mập mập thua tiền, một lần 1.000 ngàn khối có thể ủy thác hắn tìm kiếm cổ tịch. Trần Dương không chút suy nghĩ, lúc này lại đi bầy bên trong phát một cái 1.000 ngàn khối hồng bao. Nhân sự khoa Lưu khoa trưởng đoạt ngài hồng bao, phù chú bộ 2 lông ta đi chậm tay, kém chút liền cướp được. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, ngây thơ chúng ta bầy bên trong vận may tốt nhất là an niên, nhưng là tốc độ tay cao nhất vĩnh viễn là lưu mập mạp. Không nên đánh giá thấp một cái tham tiền đối với kim tiền tốc độ phản ứng. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, vừa vặn ta ở nhà ta giúp ngươi đi lật qua tư liệu. mươi 33, đại khái qua 10 phút lưu khoa trưởng lại xuất hiện tại WeChat bày bên trong. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, ta điều tra, chặt đứt linh hồn cộng sinh liên hệ phương pháp còn có một loài. Còn có biện pháp, An nhiên vui vẻ trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy lên, lập tức vui quá hóa buồn đầu loảng soảng một chút xung đột nhau chống đỡ. Còn chưa ra miệng tiếng cười cũng liền biến thành kêu đau. Trần Dương nín cười quá khứ giúp An nhiên xem xét thương thế. Ta xem một chút lần sau đừng kích động như vậy. Trần Dương gỡ ra an nhiên ôm đầu tay, nhìn một chút phát hiện không có gì đáng ngại thế là vuốt vuốt về sau liền buông lỏng ra. trước đừng quản ta, nhìn xem Lưu Khoa trưởng nói một loại khác phương pháp là cái gì. Vừa rồi vào xem lấy cao hứng, còn không có nhìn thấy Lưu Khoa trưởng nói phương pháp là cái gì đây. Trần Dương lấy điện thoại di động ra, tiếp tục lật xem bảy bên trong tin tức chỉ thấy vừa rồi như vậy một lát sau, bảy bên trong đã hiện lên mấy cái tin linh dị tổ hai triệu phương ít thừa nước đục thả câu phương pháp gì mau nói nhân sự khoa lưu khoa trưởng thành hoàng pháp ấn linh dị tổ hai triệu phương dừng a linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân dừng a phù chú bộ tam mau dừng a chấm sau đó 10 cái cắt đoán chừng bày bên trong hết thầy mọi người ngoại trừ thường ngày che đậy group chat bộ trưởng an trường viễn bên ngoài những người còn lại đều gia nhập cắt âm thanh đại quân trần dương ca ca thành hoàng pháp ấn là cái gì Khuyết thiếu thường thức an niên quay đầu hỏi đồng dạng khuyết thiếu huyền học thường thức Trần Dương. Cũng may Trần Dương thông minh, thành hoàng pháp ấn tên như ý nghĩa chính là đại biểu thành hoàng ra thân phận con dấu. Trần Dương cương muốn mở miệng giải thích điện thoại thanh âm nhắc nhở lại liên tiếp không ngừng vang lên, hai người tiếp tục cúi đầu nhìn lại. Linh dị tổ hai thầm chi ngữ, Lưu khoa trưởng, người này một ngàn khối kiếm thật sự là thật dễ dàng. Linh dị tổ hai triệu phương, nói tương đương không nói linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân không nói trước mời không nhờ được động thành hoàng lão ra chính là thành động cuối cùng tiểu quỷ này không giống đến hồn phi phách tán linh dị tổ hai triệu phương nhiêu muội muội là để ngươi nghĩ biện pháp mau cứu tên tiểu quỷ này không phải để ngươi thay cái hung thủ giết hắn phù chú bộ tam mau lão triệu ngươi muốn chết à nói ai là hung thủ đâu Linh dị tổ hai triệu phương ta sai rồi, thành hoàng lão gia đại nhân không chấp tiểu nhân ta ngày mai liền đi cho ngài đốt vàng mã, đằng sau đuổi theo ba cái tháp hương biểu lộ. Linh dị tổ hai thầm chi ngữ, ngớ ngẩn. Nhân sự khoa lưu khoa trường, dù sao phương pháp ta đã cho các ngươi. Linh dị tổ hai triệu phương, đây coi là cái gì phá phương pháp, ngươi cái lừa gạt, trả lại tiền. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Linh dị tổ hai thầm chi ngữ An Niên A Công an Bộ trưởng. Linh dị tổ hai triệu phương, đúng đúng An Niên cho ngươi cha gọi điện thoại khóc liền nói lưu mập mạp lừa ngươi tiền. Nhân sự khoa lưu khoa trường rõ ràng là Trần Dương cho tiền. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân đoạt ngài hồng bao. Phù chú bộ, gác cổng, Trần Dương, xem đi, một phát hồng bao bọn hắn liền ra. An Niên một mặt ta nói không sai chứ biểu lộ nhìn xem Trần Dương. Trần Dương.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 Linh dị tổ hai triệu phương, đúng đúng an niên cho ngươi cha gọi điện thoại khóc liền nói lưu mập mạp lừa ngươi tiền. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, rõ ràng là Trần Dương cho tiền. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân có khác nhau sao? Linh dị nhất tổ an niên, không có khác nhau. An niên vừa lên tiếng, bầy bên trong trong nháy mắt yên tĩnh, lặng im sau một lát liên tiếp im lặng tuyệt đối bắt đầu soát bình phong. Trần Dương Trần Dương hắn cũng nghĩ hướng bầy bên trong soát cái im lặng tuyệt đối. Ngươi làm gì tại bầy bên trong nói tiếp. Bọn hắn không phải đều đang gọi ta à. An Niên vô tội nói. Vậy ngươi làm gì như thế về? Chúng ta là nhất tổ à. Lừa ngươi chính là gạt ta. Vốn là không có khác nhau. An Niên nói. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là bầy bên trong đám người này không biết. Cái này ở Trung oan ước còn không có vứt bỏ đâu. Hiện tại lại tới một cái. Trần Dương nâng chán, theo thói quen từ bỏ cùng an niên giải thích loại này phức tạp hiểu lầm cưỡng ép tại bầy bên trong đem thoại để mang theo trở về. Trần Dương, Liêu Khoa trưởng, có biện pháp gì hay không có thể mượn đến thành hoàng pháp ấn, lại không làm thương hại tiểu đông? Cũng không biết có phải hay không bị an niên muốn tìm an bộ trưởng khóc lóc kể lể đe dọa dọa sợ, Liêu Khoa trưởng hồi phục rất cấp tốc xem ở ngươi lần thứ nhất tìm ta trưng cầu ý kiến phân tượng, mua một tặng một cho ngươi bổ sung lại một chút tin tức. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, người mới vừa nói tên tiểu quỷ này liên tục tam thế đều không thể sống qua 7 tuổi mới có thể lưu luyến hiện tại phụ mẫu, nhất thời phạm sai lầm ký sinh tại huynh đệ mình trên thân. Dựa theo logic tới nói, trừ phi tên tiểu quỷ này khi còn sống phạm qua cái gì sai lầm lớn, không phải không đến mức đầu thai ném thảm như vậy. Mà thành hoàng làm tư pháp thần trưởng quản một phương vong linh là có quyền xử trí. Liêu khoa trưởng lời nói này rõ ràng là là ám chỉ, Trần Dương đầu óc nhất truyền rất nhanh từ đó bắt lấy trọng điểm ý của ngài là nói Thành Hoàng là tư pháp thần, dựa theo nhân loại thuyết pháp, miếu Thành Hoàng chính là pháp viện, Thành Hoàng chính là quan tòa. Tiểu đông tình huống dựa theo địa phủ pháp quy tới nói là không cách nào đầu thai, nhưng là Thành Hoàng có sự án quyền lợi, đúng không? Trần Dương lời nói này phát ra ngoài, Liêu khoa trưởng vẫn chưa trả lời, bầy bên trong cái khác thiên sư lại trước nổ. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân Thành Hoàng là địa phủ thiết lập tại nhân gian quan tòa. Ta làm sao không biết. Phù chú bộ hai lông, giống như nói như vậy cũng không sai. Thành Hoàng xác thực có phương diện này chức năng. Linh dị tổ hai triệu phương, nghe nói trước đây ít năm giống như có người tìm Thành Hoàng từng đứt đoạn án. Mặc dù không biết có phải hay không là thật bất quá. Như thế nào mới có thể mời Thành Hoàng ra xử án đâu. Linh dị tổ hai thẩm chi ngữ, linh lực đủ mạnh tự nhiên là có thể mời được thành hoàng. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, lão thẩm người nói nhẹ nhõm, thành hoàng như thế đại nhất tôn thần, là ngươi tùy tiện có thể mời sao. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, không cần mời chúng ta cử bộ dù sao cũng là một cái duy nhất nhận địa phủ công nhận huyền học cơ cấu, liên hệ nơi đó thành hoàng phương pháp vẫn phải có. Linh dị tổ hai triệu phương, lưu mập mạp, ngươi hôm nay hết sức tích cực. Bình thường loại này tin tức có giá trị, không có tiền, lưu khoa trưởng là tuyệt đối sẽ không nói. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, thực không dám giấu giếm chúng ta cử bộ cái này đặc quyền, còn một mực không ai động tới đâu, khó được có thể nhìn xem náo nhiệt. Linh dị nhất tổ Trần Dương ta trong khoảng thời gian này lật xem cử bộ chế độ phát hiện bên trong thường xuyên nâng lên một cơ y theo địa phủ quy định, đây có phải hay không là biểu thị chúng ta cử bộ có quan hệ với địa phủ pháp quy sách. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng có. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân ta đi thật là có sách A ta vẫn cho là những cái kia quy định là chúng ta huyền học giới các tiền bối nhất đại nhất đại tổng kết xuống tới kinh nghiệm đâu. Linh dị tổ hai triệu phương ta cũng thế. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, đây chính là học khẳng bá cùng học bá khác nhau, người ta trần dương là cao thi trạng nguyên, tranh lịch hiểu không? Linh dị tổ hai triệu phương ta sát người không muốn thân người công kích A, hắn là bởi vì làm qua cảnh sát cho nên năng lực trinh thám mạnh một điểm. Tin tức cầm tới Trần Dương yên lặng tắt điện thoại di động, một lần nữa nổ máy xe. Chúng ta đi cử bộ. Phương pháp có, nhưng là có thể hay không thuận lợi cứu tiểu đông, còn phải xem qua địa phủ pháp quy về sau so mới có thể xác định. Làm cảnh sát Trần Dương thầm vấn phạm nhân thời điểm nói nhiều nhất hai câu nói chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị cùng quan tòa sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi, xét cân nhắc mức hình phạt. Trần Dương tin tưởng chỉ cần tiểu đông tình huống xác thực tình có thể hiểu thành hoàng nhất định sẽ lại cho tiểu đông một cái cơ hội. Nếu như không phải như vậy nên làm như thế nào liền nên làm thế nào, hắn tin tưởng đến lúc đó an niên cũng có thể lý giải. Hai người trong đêm trở lại cử bộ tại lưu khoa trường nhắc nhở phía dưới, Trần Dương tại cử bộ sách báo trong khu vực quản lý tìm được quyền kia ghi lại địa phủ chuẩn mực thư tịch. Đúng vậy, trọng yếu như vậy một quyển sách cử bộ chính là như thế thủy ý đặt ở sách báo trong khu vực quản lý cung cấp đại chúng lấy duyệt Nhưng là quyển sách này đặt ở thư viện mấy trăm năm, ngoại trừ lịch đại bộ trưởng bên ngoài, sẽ tới đọc qua người kia thật là một cái tay đều đếm được ra Đến những năm gần đây, liền ngay cả biết quyển sách này tồn tại người đều cơ hồ không có Bởi vì quyển sách này không thể mang rời khỏi thư viện, cho nên Trần Dương chỉ có thể ở sách báo quản lý nhìn Không thấy một hồi, bồi tiếp Trần Dương An Niên liền mệt dã rời. Trần Dương mấy lần để An Niên về trước ký tốc xá nghỉ ngơi, nhưng là An Niên chính là không chịu chi cạnh đầu ở một bên ngủ gà ngủ gật. Kia nhoáng một cái nhoáng một cái đầu lắc Trần Dương căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần nghiên cứu địa phủ pháp luật điều. Trần Dương bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể để An Niên biến thành mèo, nằm sấp trong ngực hắn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ được dị thường thoải mái an niên là tại Trần Dương Nhu Hòa vuốt ve bên trong tỉnh lại. Nàng thích Trần Dương mùi trên người, càng ưa thích hắn giúp mình vuốt lông. Nhưng là kể từ khi biết nàng là nhân chi về sau, Trần Dương đã thật lâu đều không có như thế ôm qua nàng, chớ nói chi là như thế giúp hắn vuốt lông. Vui vẻ an niên thoải mái trong ngực Trần Dương lăn một vòng. Tỉnh. Trần Dương cúi đầu, phát hiện trong ngực mèo đen mở mắt lúc này liền đem mèo đen từ trong ngực ôm ra để ở một bên trên mặt đất. Thu thập một chút chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó lại đi tìm Âu Thành. Trần Dương ca ca, người tìm tới biện pháp, an nhiên cao hứng từ dưới đất một chút lại nhảy tới trên bàn sách. Đem ngươi để xuống đất là thuận tiện ngươi biến thân, sớm biết trực tiếp thả trên bàn. Còn không thể xác định ta còn phải hỏi tiểu đông mấy vấn đề. Vậy chúng ta mau đi đi. Nói An Niên trực tiếp từ trên bàn sách hướng cổng phương hướng nhảy tới, mèo đen thân hình ở giữa không chung kéo dài, biến trở về nhân loại nữ hài thân thể. Mặc quần áo vào, Trần Dương đem áo khoác tràng tại An Niên trên thân, Trần Dương phát hiện, hắn hiện tại càng ngày càng quen thuộc An Niên ở ngay trước mặt hắn biến thân. Cũng may An Niên biến thân thời điểm sẽ y phục rớt biến trở về tới thời điểm, trên thân là có váy liền áo, bằng không hắn không phải hạn chế An Niên biến thân không thể. Hai người từ cử bộ rời đi, lần cận tìm một nhà bữa sáng trải đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, lại lần nữa về tới Âu ra biệt thự Nhìn thấy đi mà quay lại hai người, Âu thành thần sắc rất phức tạp kỳ thật tối hôm qua hắn tỉnh táo lại về sau, hải đại sư tìm hắn nói chuyện qua một lần. Hải đại sư nói cho hắn biết tiểu đông trên người lệ khí vượt qua tưởng tượng của hắn, về sau không thể lại cho tiểu đông thôn vệ quá nhiều sinh khí. Nếu như tiểu đông lực lượng tiếp tục lớn mạnh tiểu hạ linh hồn cũng có thể sẽ gánh chịu không ở. Hai vị các ngươi muốn nói gì ta biết đại khái. Bất quá ta đã làm quyết định không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không bỏ rơi tiểu đông. Tô Thành nói bất quá các ngươi yên tâm ta đã ở nước ngoài thuê một cái đảo nhỏ ta sẽ dẫn lấy bọn nhỏ ở nơi đó sinh hoạt sẽ không để cho tiểu đông ảnh hưởng đến người chung quanh. Tô Tiên sinh, ngài biết hôm qua ngài đem chúng ta đuổi ra về sau Tiểu Đông ra đi tìm chúng ta sao? Trần Dương không trả lời mà hỏi lại nói. Tiểu Đông đi tìm các ngươi, hắn tìm các ngươi làm cái gì? Tô Thành Kỳ quái nói. Cầu mong gì khác chúng ta giết hắn? Trần Dương trả lời. Ba. Tình xào chén cà phê nát một chỗ Âu Thành không thể tin nhìn qua Trần Dương, ngay sau đó thân thể bị một cỗ sợ hãi xâm chiếm Âu Thành vứt xuống hai người, không có hình tượng chút nào, hoảng hốt hướng lầu hai nhi từ phòng ngủ chạy tới. Hắn xông vào phòng ngủ, không để ý còn tại ngủ say nhi từ từng thanh từng thanh tiểu hạ từ trên giường kêu lên tiểu hạ tiểu hạ ngươi tỉnh. Ba ba, ta còn muốn ngủ, tiểu hạ mơ hồ lại muốn nằm xuống. Tiểu hạ chớ ngủ trước ngươi nói cho ba ba, còn có thể trông thấy tiểu đông sao. Tô Thành lo lắng hỏi Tiểu Đông, Tiểu Đông chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Tiểu Hạ khó chịu vuốt mắt, ba ba ngươi thế nào? Tiểu Đông ngay tại bên cạnh ta, Tô Thành liên tục xác nhận nói, ba ba ta ở đây. Tiểu Đông chính tựa ở Âu Thành bên chân, nhưng là Âu Thành cảm giác không thấy. Tại, tại liền tốt vậy ngươi ngủ tiếp. Xác nhận Tiểu Đông vẫn còn Âu Thành lập tức thở dài một hơi, hắn buông ra Tiểu Hạ để hắn tiếp tục ngủ. Lần nữa trở lại phòng khách An nhiên tại Âu Thành bên người nhìn thấy theo tới Tiểu Đông. Mèo đen thì thì sớm, Tiểu Đông nhu thuận chào hỏi. Chào buổi sáng, An nhiên cũng hướng Tiểu Đông phất phất tay. Tô Thành lần theo An nhiên nói chuyện phương hướng nhìn thoáng qua bên trái chính mình, đoán được Tiểu Đông đại khái là đi theo mình xuống tới. Hắn một lần nữa ngồi tại hai người đối diện, thật có lỗi, vừa rồi thất lễ. Không sao, nói Trần Dương đem mình kính dâm đưa cho Âu Thành nói. Đã Tiểu Đông cũng cùng nhau tới, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nói một chút. Thế là sáng sớm, ở trong phòng, hai cái đeo kính đen đại nam nhân bắt đầu kịch liệt tranh luận. Không được, Tô Thành Ngôn từ kịch liệt nói, Tiểu Đông tồn tại một khi bị Thành Hoàng biết căn bản cũng không có đường sống. Tô Tiên sinh, Tiểu Đông trên người lệ khí quá nặng, dù cho người hứa hẹn hắn sẽ không làm người ta bị thương, chúng ta cử bổ cũng sẽ không bỏ mặc mặc kể. Trần Dương nói, người uy hiếp ta, Tô Thành âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta làm gì uy hiếp ngươi, chúng ta thật muốn làm cái gì, hôm qua Tiểu Đông tới tìm chúng ta thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp đem hắn xử lý. Trần Dương nói, Tô Thành lập tức nghẹn lời, hắn biết Trần Dương lời nói không giả, nhưng là... Hắn vẫn là không thể để Tiểu Đông đi mạo hiểm như vậy. Đây chính là Thành Hoàng, nếu là Thành Hoàng xuất thủ Tiểu Đông ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta muốn đi, một mực yên tĩnh nghe Tiểu Đông bỗng nhiên nói chuyện, hắn ngữ khí kiên định nói. Ba ba, ta muốn đi tìm thành hoàng. Tiểu đông, ba ba, người luôn nói để cho ta cùng tiểu hạ làm biết sai liền đổi hảo hài từ, muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm. Tiểu đông nói, ký sinh trên người tiểu hạ vốn chính là tiểu đông làm sai, sai liền muốn gánh chịu hậu quả tiểu đông nguyện ý đi tìm thành hoàng. Không quản thành hoàng cuối cùng làm sao phán tiểu đông còn không sợ tiểu đông là dũng cảm hài từ. Âu Thành có thể dùng vô số đạo lý đi chắn Trần Dương, dù là những đạo lý này căn bản chân đứng không vững. Nhưng là hắn lại tìm không thấy một câu phản bác Tiểu Đông, bởi vì đây là một cái phụ thân dạy cho hài tử nhân sinh triết lý Tiểu Đông là chính hắn giáo dục ra hài tử. Tốt vậy ta cũng muốn đi cùng. Cuối cùng Âu Thành thỏa hiệp nói. Có thể, Trần Dương đồng ý, đàm phán kết thúc xong phương ước định trời tối ngày mai 10 điểm tại Miếu Thành Hoàng tập hợp về sau Âu Thành tự mình đưa hai người đi ra ngoài. An Nhiên tiểu đông trở về sao? Hái được kính dâm Trần Dương hỏi một bên An Nhiên. Trần Dương không phải rất thích cử bộ thiết kế cái này kính dâm, cho nên có thể không mang thời điểm cơ bản không mang. Hắn về trên lầu, An Nhiên hồi đáp, Tô Thành như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Dương. Trần Tiên Sinh có chuyện đơn độc cùng ta nói. Không sai, Trần Dương gật đầu nói. Kỳ thật vừa rồi Âu Tiên Sinh dù cho không chủ động đưa ra, ta y nguyên sẽ mời ngươi cùng đi miếu thành hoàng. Bởi vì có thể hay không để cho thành hoàng đối tiểu đông mở một mặt lưới cùng người có rất lớn quan hệ. Nói thế nào, Tô Thành lập tức hỏi. Tiểu đông trên người lệ khí sở dĩ sẽ như vậy nặng là âu tiên sinh nghĩ trăm phương ngàn kế từ những cái kia người sắp chết trên thân trộm được. Trần Dương nói, cách làm này bởi vì không sợ nhân mạng cho nên Dương Gian Huyền học bộ môn sẽ không quản. Nhưng là tại địa phủ chuẩn mực bên trong, như ngươi loại này hành vi thuộc về ăn cắp nếu như bị điều tra ra. Sau khi chết lại nhận tương ứng trừng phạt. Đây là Trần Dương đêm qua từ địa phủ pháp quy bên trong lật đến. Tô Thành nghe xong, chỉ là nhíu nhíu mày lại, nhưng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, vậy cái này cùng Tiểu Đông có quan hệ gì? Nếu như chuyện này chúng ta ai cũng không đề cập tới, địa phủ sẽ ngầm thừa nhận những này sinh khí là Tiểu Đông chủ động thôn phệ, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Nhưng là nếu như muốn để thành hoàng đối tiểu đông mở một mặt lưới Như vậy thì nhất định phải vạch thôn vệ sinh khí lớn mạnh chính mình cách làm Không phải tiểu đông tự nguyện Trần Dương nói Ta hiểu được Đều là người thông minh Không cần phải nói quá nhiều Âu thành đã hiểu được Hắn hướng Trần Dương lộ ra một vòng cười thật tâm thật ý nói tả Cảm ơn ngươi không có ngay trước mặt tiểu đông nói ra Cáo từ Trần Dương gật gật đầu Mang theo an niên rời đi Xe chạy ra khỏi đi thật xa, An Niên còn có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy đứng tại cổng Âu thành một mực tại đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trần Dương ca ca, nếu như thành hoàng cuối cùng vẫn là không chịu buông tha tiểu đông, tiểu đông ba ba sau khi chết lại sẽ bị địa phủ định tội kia chúng ta có phải hay không đem sự tình làm càng hỏng bét? An Niên hỏi, có thể nói như vậy. Trần Dương gật đầu, kia, như vậy sao được, chúng ta không phải biến khéo thành vụng sao? An Niên có chút bất an nói. Kia nếu không, người bây giờ trở về đem tiểu đông nuốt chúng ta liền chẳng có chuyện gì cũng không cần đi tìm Thành Hoàng. Trần Dương cười dỡ nói. Ừm không được, An Nhiên vội vàng lắc đầu. mặc kệ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi cũng nên thử một chút có lẽ Thành Hoàng là cái khoan dung độ lượng người đâu. An Nhiên bỗng nhiên bắt đầu lạc quan. Hy vọng đi, mươi 34 cùng Âu Thành bên này thương định tận lực bồi tiếp mời Thành Hoàng xử án. Lưu khoa trưởng mang theo an niên cùng Trần Dương đi tới cửa bộ tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm có một gian khóa lại phòng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua. Phòng đại môn bị một thanh vết dì loang lổ khóa sắt khóa lại. Lưu khoa trưởng từ trong túi móc ra một thanh đồng dạng bị dì chìa khóa cắm. Đi vào đảo cổ nửa ngày khóa cũng không có chơi đùa mở. Cái này khóa sắt năm tháng lâu liền dì xét không dễ dàng mở. Lưu khoa trưởng cái chìa khóa mang theo lúng túng nói. Ta nhìn, nếu không đi tìm một chút dầu tới bôi trơn một chút. Để ta đi, Trần Dương nói liền muốn đi tìm dầu bôi trơn chân này còn không có bước ra đâu. Bỗng nhiên bên cạnh răng rắc một thanh âm vang lên An Niên một móng vuốt đem dây sắt lay xuống dưới. Ta, ta liền muốn cầm lên nhìn xem. An Niên cầm gãy mất khóa sắt biểu lộ so hai người còn muốn mờ mịt. Thật nàng thật không chút dùng sức ổ khóa này là mình cắt ra. Ây, không có việc gì, gãy mất liền gãy mất. Lưu Khoa Trưởng hỗn không thèm để ý nói, cầm qua an nhiên trong tay khóa sắt tính cả chìa khóa cùng một chỗ tiện tay liền ném vào bên chân, đẩy cửa ra đi vào. Trần Dương yên tĩnh không nói nhìn xem bên chân khóa sắt cùng chìa khóa, thật sâu hoài nghi căn phòng này thật là cất giữ cử bộ trọng yếu nhất vật liệu địa phương sao? Tiến đến a, đứng cửa làm gì? Lưu Khoa Trưởng trong phòng lục lọi một hồi, không biết từ nơi nào tìm được một nửa ngọn nến, đốt sáng lên gian phòng. Nơi này không có đèn điện, chỉ có thể dùng ngọn nến. Ta có đèn pin, An Niên móc ra điện thoại di động của mình, mở ra đèn pin hình thức. Vậy thì thật là tốt các người qua bên kia trên kệ tìm xem, hẳn là có một cái gỗ tử đàn mang theo bỉ ngạn hoa đồ án hộp lấy xuống. Liêu Khoa Trưởng nói, bỉ ngạn hoa hình dạng thế nào? An Niên một bên hỏi một bên hướng giá đỡ phương hướng đi đến. Bỉ ngạn hoa, có phải hay không cái này? Liêu Khoa Trưởng còn không có miêu tả ra bỉ ngạn hoa dáng vẻ đâu Trần Dương liền đã cầm một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Ta xem một chút phía trên này là bỉ ngạn hoa sao. Lưu khoa trưởng tiếp nhận hộp gỗ, dùng bàn tay quét rớt phía trên cho bụi có thể là bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, phía trên cho bụi thực sự quá dày, Lưu khoa trưởng trà sát nửa ngày cũng không có cọ sát ra bỉ ngạn hoa đồ án đến. Người xác định là cái này sao? Phía trên không có bỉ ngạn hoa à, người lại đi tìm xem nhìn. Gỗ từ đàn hộp liền cái này một cái. Trần Dương nói, liền cái này một cái. Lúc này, Lưu Khoa trưởng rốt cục tại hộp nơi hẻo lánh là tìm được một gốc chỉ có lớn chừng ngón cái bỉ ngạn hoa đồ án, lập tức ngạc nhiên hô. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Vẫn là Trần Dương trong nhà có tiền a gỗ từ đàn một chút liền nhận ra. Ừm, Trần Dương ca ca trong nhà nhưng có tiền, luôn mang ta đi ăn vốn riêng quán cơm. Lại gần nhìn bỉ ngạn hoa dáng dấp ra sao an nhiên, thuận thế liền tiếp một câu. Trần Dương. Xác nhận hộp không sai, Liêu Khoa trưởng lúc này liền đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một sấp màu vàng lá bùa. Lá bùa phía trên dùng đỏ bừng chu sa miêu tả lấy một cái có chút phức tạp đồ án, Tại ánh nến choáng nhiễm hạ lộ ra một cỗ huyền diệu cảm giác tới. Không sai, cái này chính là thông thần phù. Liêu Khoa trưởng nói, đã có thể trực tiếp mở hộp ra nhìn, vừa rồi làm gì không phải tìm cái gì bị ngạn hoa trực tiếp mở ra nhìn một chút chẳng phải xong, Trần Dương nhịn không được nội tâm nhà rãnh. Dùng cái này liền có thể trực tiếp liên hệ đến Thành Hoàng. An nhiên tò mò nhìn trong hộp phù chú. Đúng vậy, Lưu Khoa Trưởng từ đó lấy ra một tờ thông thần phù, sau đó hướng Trần Dương đưa tay. Để ngươi viết đơn kiện đâu? Ở đây, Trần Dương đem mình dùng máy tính in ra đơn kiện đưa cho Lưu Khoa Trưởng. Đơn kiện bên trên kỹ càng giới thiệu tiểu đông tình huống, cùng muốn Thành Hoàng xử án thỉnh cầu. Liêu Khoa Trưởng đem đơn kiện cùng thông thần phù đặt chung một chỗ, sau đó dùng trong tay ngọn nến nhóm lửa lá bùa cùng đơn kiện, làm xong đây hết thảy, Liêu Khoa Trưởng dập tắt ngọn nến. Liêu Khoa Trưởng, làm gì đem ngọn nến diệt đi à? an nhiên không hiểu hỏi, đợi lát nữa lá bùa đốt xong trong phòng liền vừa tối xuống tới. Cái này ngọn nến muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, bởi vì thông thần phù chỉ có thể dùng căn này ngọn nến nhóm lửa mới có hiệu. Liêu Khoa Trưởng nhắc nhở nói, nha an nhiên minh bạch, kia là đến dùng ít đi chút. Vậy ngài ngay từ đầu cũng đừng lấy nó chiếu sáng. Cái này nếu là khâu hằng Trần Dương cam đoan một bàn tay liền quất tới. Hồ lá bùa đốt hết trong nháy mắt một trận âm phong bỗng nhiên trong phòng vang lên. Nếu là vừa rồi lưu Khoa trưởng không có chủ động dập tắt ánh nến này lại đoán chừng cũng sẽ bị âm phong thổi tắt. Thứ gì, An nhiên phát giác được một luồng hơi lạnh tiếp cận quay người liền muốn bổ nhào qua, cũng may Trần Dương phản ứng rất nhanh kéo lại An Niên, mới tính ngừng lại An Niên bổ nhào qua động tác. Đừng nhúc nhích, Trần Dương đem An Niên đã biến thành vốt mèo tay kéo xuống dưới, lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ thành hoàng thuộc hạ còn có thể là ai. Quả nhiên âm phong thổi qua về sau. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt, là một người mặc màu sáng đường trang đích nam tử, đường trang phía trên còn ấn có cùng trên cái hộp đồng dạng bỉ ngạn hoa đồ án. Ta là thành hoàng tọa hạ quỷ sai, liễu mộc, nam tử tự, tự giới thiệu mình, quỷ sai đại nhân, chúng ta là hoa quốc huyền học tổ chức quốc an. Ta biết các ngươi là ai cũng biết các ngươi cần làm chuyện gì. Quỷ sai đánh gãy lưu khoa trường tự giới thiệu tự mình nói. Đơn kiện ta xem qua tình cầu không cho phê chuẩn các ngươi nhanh chóng đi đem kia lệ quỷ thu Vì cái gì, an nhiên lập tức không làm, bọn hắn phế đi như thế lớn kình Tới không phải thành hoàng ra coi như xong, cái này quỷ sai thế mà đi lên liền nói không phê chuẩn Còn muốn cho bọn hắn đi giết tiểu đông an nhiên nơi nào sẽ chịu Cái này, cái này tên gọi tiểu đông lệ quỷ, thực sự tình có thể hiểu Địa phủ văn bản rõ ràng quy định ký sinh người khác quỷ hồn không thể đầu thai Liệu quỷ này lại còn hấp thu sinh khí hóa thành lệ quỷ, các ngươi thế mà còn dám cầm loại chuyện này quấy giày thành hoàng đại nhân. Quỷ sai khiển trách, địa phủ cho các ngươi thông thần phù cũng không phải để các ngươi cầm những này lông gà vò tỏi sự tình đến phiên thành hoàng đại nhân. Lưu khoa trưởng bị quỷ sai đồ ập xuống rũa cho một trận huấn mộng, bọn hắn đây cũng là lần thứ nhất dùng thông thần phù thực sự không biết chuyện này có tính không là lông gà vò tỏi sự tình. Hoặc là nói, đối với địa phủ tới nói chết một cái lệ quỷ cũng đúng là lông gà vò tỏi việc nhỏ. lưu Khoa trưởng trong lòng không chắc quay đầu nhìn lại Trần Dương. Trần Dương nghe quỷ sai một phen ngôn luận về sau, lông mày cũng là nhíu chặt chẽ, hắn chỉ muốn gặp thành hoàng về sau nên như thế nào thay tiểu đông giải vây, lại không nghĩ thành hoàng thậm chí ngay cả bản án đều không thụ lý. Này làm sao là lông gà vò tỏi chuyện nhỏ, người này mệnh quan thiên đâu. An nhiên nói. Mạng người quan trọng chỉ là người sống, lệ quỷ vốn là đáng chết. Quỷ sai nói, tuy nói lời này trên đại thể không sai, nhưng là chẳng biết tại sao đám người nghe trong lòng một trận không thoải mái. Ngươi, an niên khi nói không ra lời. Ta không muốn nói cho ngươi, ta muốn gặp thành hoàng, tìm hắn mượn thành hoàng ấn. Cho cười, thành hoàng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Quỷ sai đại nhân. Trần Dương buông ra an nhiên, đang muốn hướng quỷ sai nói chuyện, chỉ thấy quỷ sai hơi nhấc ngón tay chỉ vào Trần Dương nghiêm nghị nói còn có nơi này vì sao lại có một người sống ở chỗ này? Các ngươi cử bộ làm huyền học cơ cấu tự mình tuyển nhận người sống coi như xong, dùng thông thần phù liên hệ địa phủ cũng dám mang theo người sống, còn không mau mau tiêu trừ trí nhớ của hắn, ngươi. An Niên nay đã rất tức giận, gặp hắn thế mà còn muốn tiêu trừ Trần Dương ký ức chỗ nào còn nhịn được mèo linh từ thể nội bay ra, một con to lớn mèo đen hướng quỷ sai nhào tới. Ta nuốt ngươi, An Niên, An Niên, cái này máy động nhưng biến cố để lưu khoa trường cùng Trần Dương quá sợ hãi, hai người một cái đi kéo An Niên, một cái đi cứu quỷ sai chỉ gặp mới vừa rồi còn diễu võ dương oai quỷ sai lúc này đang bị to lớn mèo linh ngậm trong miệng bén nhọn răng chống đỡ tại quỷ sai trên đầu chỉ cần mèo linh vừa dùng lực quỷ sai lập tức bị đâm xuyên ngươi các ngươi lại dám giết quỷ sai quỷ sai liễu mộc bị hù một trương mặt quỷ càng thêm trắng bạch không dám không dám nàng đùa giỡn đâu liêu khoa trưởng một bên trấn an quỷ sai một bên dùng sức hướng an nhiên nháy mắt an nhiên nhanh buông ra Trần Dương là thật không nghĩ tới an nhiên thế mà ngay cả quỷ sai cũng dám động, không, phải nói ngay cả quỷ sai đều có thể giết thiên sư nguyên lai là có thể nói giết quỷ sai sao. Ta chán ghét hắn, an nhiên trong lúc tức giận, nhanh buông ra, nghe lời. Trần Dương hảo muôn dỗ dành an nhiên, quỷ này chênh lệch thì tương đương với địa phủ cảnh sát, coi như quỷ này chênh lệch lại hỗn đàn, cũng không thể động thủ giết, đây là đối với địa phủ tư pháp khiêu khích. Nghe lời. Cuối cùng an niên tại Trần Dương khuyên bảo bất đắc dĩ thu hồi mèo linh quỷ sai vừa được tự do, vèo một cái liền chạy không còn hình bóng trước khi đi lưu lại một câu các ngươi chờ đó cho ta. Ngươi nhìn, vừa rồi liền không nên thả hắn đi. Trên TV nhân vật phản diện trước khi đi đều sẽ như thế nói, về sau khẳng định sẽ hỏng việc. An niên sốt ruột nói, Trần Dương, người bình thường không phải đều nhìn phim hoạt hình sao, hiện tại phim hoạt hình tiêu chuẩn đều lớn như vậy. Ai đi lên trước đi, lần này xong. Lưu Khoa trưởng sinh không thể luyến nói, cửu bộ phòng họp duy nhất một lần không cần bộ trưởng cưỡng ép triệu hoán cửu bộ đám người tập thể đến đông đủ. Trần Dương cũng duy nhất một lần gặp được cửu bộ hết thầy mọi người, ngoại trừ còn ở bên ngoài công cán bộ trưởng đại nhân ngoại trừ. Muốn hay không thông chi bộ trưởng, thậm chi ngữ hỏi, chúng ta thương lượng trước cái đối sách ra rồi nói sau. Liêu khoa trưởng khoát tay nói, bộ trưởng không tại hắn chính là chỗ này quan lớn nhất, đem sự tình làm thành dạng này, trở về bộ trưởng liền phải lột ra hắn. Không nói cái khác ta phải trước tán một con mèo muội muội một chiêu chế phục quỷ sai châu. Triệu phương hướng an niên dựng lên một cái to lớn ngón cái. Ta còn tưởng rằng quỷ sai bao nhiêu lợi hại đâu, vẫn còn so sánh không lên một con 300 năm đạo hạnh lệ quỷ. An niên thất vọng nói, như thế phế. Đám người kinh ngạc, đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa lưu Khoa trưởng phẫn nộ đập bàn Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Chúng ta cái này thông thần phù không phải trực tiếp liên hệ thành hoàng A Phù chú Bộ Tam mau hỏi Nói nhảm thành hoàng lớn như vậy quan Sao có thể tùy tiện liền liên hệ với Bất quá tới cái này quỷ sai là phán quan sao rượu thuốc lá đạo nhân hỏi Không phải chính là cái phổ thông quỷ sai Lưu khoa trưởng lắc đầu nói, tới nếu là cái phán quan còn có thể bị An Nhiên một chiêu cầm xuống. Phổ thông quỷ sai, kia thật là ứng câu cách ngôn kia, Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Triệu Phương nói, sớm biết dạng này, các ngươi tại đốt đơn kiện thời điểm, thuận tiện đốt ít tiền, có lẽ cái cửa này đường liền mở ra. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Trần Dương, vì cái gì a? An Nhiên không hiểu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Triệu Phương giải thích nói, Đừng nghe hắn nói mò." Trần Dương nghe không nổi nữa, cải chính, "Không phải mỗi cái, quỷ đều như vậy." Cắt Triệu Phương không đồng ý cắt một tiếng, nhưng lại không có chính diện phản bác Trần Dương. "Tốt, đừng nói những này có không có tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp." Lưu khoa trưởng sốt ruột nói, "Đám người cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, thế là nhao nhao vạn lông mày khổ tư, đầu não phong bạo. Nếu không, cho quỷ này chênh lệch nhiều đưa chút tiền." triệu phương nghĩ kế nói có lẽ còn có thể hòa hoãn một chút miêu muội muội thế nhưng là kém chút nuốt hắn người cảm thấy tiền có thể hữu dụng không tam mau hỏi kia nếu không tìm người đi cầu cái tình rượu thuốc lá đạo nhân đề nghị phương pháp kia không tệ các ngươi ai tại địa phủ có người quen lưu khoa trưởng một mặt mong đợi hỏi ây đám người cúi đầu cúi đầu chơi điện thoại di động chơi điện thoại phòng họp hoàn toàn yên tĩnh không phải đâu sư phụ của các ngươi sư phụ của sư phụ đâu tổ tiên liền không có tại địa phủ lẫn vào tốt sao lưu khoa trường kích động nói cho dù có cũng đầu thai triệu phương nói thật vất vả lăn lộn một thân công đức còn không nắm chặt ném cay tốt thai đúng tựa như trần dương dạng này lại đẹp trai lại có tiền rượu thuốc lá đạo nhân phụ họa trong phòng họp những người khác nhau nhau gật đầu đồng ý vô tội nằm thương trần dương Chớ hà tiện, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, cũng không thể đem An Nhiên đưa ra ngoài đi." Lưu khoa trưởng lần nữa đập bàn nói. Nghe được Lưu khoa trưởng nói muốn đem An Nhiên đưa ra ngoài, Trần Dương rốt cục lên tiếng: Ây. "Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái quỷ sai." Người biết, đám người kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương, cũng không thể nói xong nhận biết, nhưng thật ra là muội muội ta nhận biết bất quá. "Ta có số điện thoại hắn." trần dương kỳ thật cũng không quá muốn dùng số điện thoại này hắn không muốn đem trần ngư liên lụy tiến đến nhưng là nghe một vòng xuống tới cửu bộ tựa hồ không có cái khác biện pháp giải quyết trần dương đành phải lên tiếng ta đi đám người kinh hô cửu bộ cũng chỉ có thể cầm thông thần phù liên hệ địa phủ người thế mà trực tiếp có số điện thoại muội muội của ngươi là ai kêu cái gì lưu khoa trưởng trực giác trần dương muội muội tuyệt đối là đại lão trần dương ca ca muội muội gọi trần ngư là cái rất lợi hại thiên sư an nhiên nói tiếp trần ngư chưa nghe nói qua a hiện tại huyền học trên mạng tuổi trẻ thiên sư bên trong lợi hại nhất là bắt quỷ tây thi lưu khoa trường tự lầm bẩm chẳng lẽ bắt quỷ tây thi là trần dương muội muội sẽ không như thế xảo đi nghe được bắt quỷ tây thi bốn chữ trần dương nhịn không được cũng có chút đau răng thi thi thế mà tại huyền học lưới dùng như thế xấu hổ danh tự đăng ký kiên quyết không thể thừa nhận đây là muội muội ta người nhận biết quỷ sai là cái gì cấp bậc còn có thể liên hệ với sao Thậm chi ngữ hỏi, tựa như là cái phán quan, không bị điện giật nói ta chỉ dùng qua một lần, rất lâu vô dụng cũng không biết có phải hay không còn có thể liên hệ với. Trần Dương không chắc chắn lắm nói, phán quan, triệu phương chen tới hỏi, văn phán quan vẫn là võ phán quan, là đế đô thành hoàng sao. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại thử một chút, thế là Trần Dương tại một đám thiên sư chú mục phía dưới, bị ép bấm phán quan số điện thoại, sau đó. Thật xin lỗi ngài gọi số điện thoại là không hào xin. Không hào? Trần Dương nhíu mày, cũng thế, địa phủ này điện thoại khẳng định không phải ngươi muốn đánh liền có thể đả thông, nếu không ngươi tìm ngươi muội muội thử một chút. Lưu khoa trưởng đề nghị Trần Dương muội muội có thể liên hệ với một lần, tự nhiên có thể liên hệ với hai lần trần dương nghĩ tới nghĩ lui việc này cũng chỉ có thể đang tìm thi thi đang muốn cúp điện thoại ngược lại cho muội muội đầy tới điện thoại thiếu bỗng nhiên được kết nối một đạo trầm thấp mà có từ tính giọng nam từ đầu kia truyền đến uy từ đám người hít vào một hơi tập thể ngồi về trên ghế thật đúng là đả thông nhìn xem trong nháy mắt sợ rơi một băng thiên sư trần dương chỉ có thể kiên trì kết nối điện thoại xin hỏi là phán quan đại nhân sao trần dương không biết hướng nam danh tự là ta đối diện trả lời Quế giày ngài thực sự không có ý thứ ta là có chuyện nghĩ phiền phức ngài. Là các người tập kích quỷ sai sự tình sao? Không đợi Trần Dương nói xong, đối diện trực tiếp lại hỏi. Ngài biết rồi, Trần Dương một mặt xấu hổ. Biết bị người tập kích quỷ sai vừa mới đến chỗ của ta cao qua hình, nói là một cái có thể sử dụng miêu yêu năng lực nữ hài kém chút ăn hắn. Trần Dương điện thoại bồn tới là đánh không tiến vào, bất quá cũng đúng lúc lúc này Lữ Mộc tới tìm hắn cáo trạng, hắn phát hiện trong danh sách có Trần Dương danh tự lại phát hiện Trần Dương ngay tại gọi điện thoại cho hắn, lúc này mới lâm thời khai thông Trần Dương điện thoại di động cho chuyện quyền hạn. Đây là hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. Trần Dương vội vàng nói. Đương nhiên, bất kể nói thế nào chuyện này là chúng ta không đúng trước, bất kể như thế nào chúng ta đều không nên động thủ, nhưng là... Trần Dương đem chuyện tiền căn hậu quả trật tự rõ ràng giải thích một lần trọng điểm nhấn mạnh quỷ sai Liễu Mộc nói chuyện là cỡ nào làm giận An Niên là cỡ nào Niên kỳ nhỏ không hiểu chuyện dễ dàng xúc động nghe cử bộ đám người liên tục giơ ngón tay cái lên biểu thị bội phục ta đã biết sự tình ta sẽ xác minh đơn kiện sự tình ta cũng sẽ giúp ngươi truyền giao thành hoàng nói xong hướng Nam quốc điện thoại quay đầu nhìn về phía chính nơm nớp lo sợ đứng tại hắn trong phòng làm việc Liễu Mộc trần dương cương mới nói nhưng là thật hướng nam hỏi là là liễu mộc nào dám nói láo hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đám người này thế mà có thể trực tiếp vượt qua hắn tìm tới văn phán quan có thể tìm tới văn phán quan người đốt cái gì thông thần phủ a thật sự là hố chết quỷ chức trách của ngươi là giúp thành hoàng điện thu thập dương gian đối thành hoàng điện thình cầu nói trắng ra là ngươi chính là cái phụ trách thu truyền phát nhanh người bản lĩnh thật lớn thế mà mình chạy tới bác bỏ đối phương xin Hướng Nam lạnh giọng hỏi, ta, ta không phải nghĩ đến chính là cái lệ quỷ ngoại trừ chính là cũng không cần phiền phức thành hoàng đại nhân cùng phán quan đại nhân. Vậy ngươi nhưng biết, ta tại đương phán quan trước đó là làm cái gì? Hướng Nam đột nhiên hỏi, ngài, ngài là quỷ tu, bọn hắn địa phủ đều biết hướng Nam là tu luyện 600 năm quỷ tu. Không sai, nhưng là ta trước làm 600 năm lệ quỷ. Hướng Nam mỉm cười, ta, liễu mộc cờ rốt một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lan, hướng nam ống tay áo hất lên, liễu mộc trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Địa phủ công chức khảo hạch thật sự là càng ngày càng lỏng lẻo Hướng nam đứng người lên cầm đơn kiện tự mình đưa đi thành hoàng đại điện Cửu bộ phòng họp từ khi Trần Dương cùng hướng nam trò chuyện kết thúc về sau. Cửu bộ đám người nhìn Trần Dương ánh mắt đều không đúng. Không nghĩ tới chúng ta cửu bộ hậu trường lớn nhất nguyên lai like là ngươi. Liêu khoa trưởng đem trước mặt mình nước trà đưa qua. Đến uống trà các người đừng như vậy nhưng thật ra là muội muội ta cùng hắn quen trần dương giải thích nói người một nhà có khác nhau sao đám người tập thể lắc đầu biểu thị không có khác nhau trần dương hướng nam tự mình đưa đi đơn kiện tại tăng thêm đây là cử bộ thành lập tới nay lần thứ nhất dùng thông thần phù liên hệ thành hoàng thành hoàng không có làm nhiều cân nhắc thụ lý cái này lên vụ án định tại đêm mai 10 điểm đế đô miếu thành hoàng chương 35, 10 giờ tối đế đô miếu thành hoàng Một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi lái vào miếu thành hoàng bên ngoài bãi đỗ xe Sau đó xe dừng lại cửa xe bị mở ra âu thành từ ghế lái đi xuống Cùng hắn cùng một chỗ xuống tới còn có một cái năm tuổi nam hài Chỉ bất quá nam hài từ này không phải từ nơi cửa xe đi xuống Mà là trực tiếp từ sau cửa xe xuyên cửa mà ra Mèo đen tì tỷ trần dương ca ca Tiểu đông mặc màu đen tiểu tây phục vui vẻ hướng đứng tại cách đó không xa hai người hô Tiểu đông, an nhiên hướng tiểu đông ngoác làm sao đổi xưng hô trước kia không phải đều hô thúc thúc trần dương cười hỏi tiểu đông ta hô mèo đen thì thì gọi thì thì mèo đen thì thì gọi ngươi ca ca nếu như ta bảo ngươi thúc thúc còn kém bối phận tiểu đông chăm chú hồi đáp nhân tiểu quỷ đại trần dương bật cười trần Thiên sinh an tiểu thư tô thành cũng đi tới hắn xong mi đám gấp hốc mắt chỗ có rõ ràng mắt quầm thâm xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt tô thiên sinh trần dương gật đầu tính làm chào hỏi Bởi vì tranh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt chuyện qua về sau, mấy người cùng một chỗ hướng miếu thành hoàng bên trong đi đến. Miếu thành hoàng bên ngoài chính điện có một cái cao lớn màu đỏ thắm đại môn, đại môn đóng chặt. Mấy người đi tới gần cũng không đợi Trần Dương hoặc là An Niên tiến đến gõ cửa, đại môn đột nhiên tự động mở ra, lộ ra bên trong một tôn pháp tướng trang nghiêm thành hoàng pháp thân. Tới. Bỗng nhiên, một người mặc màu trắng đường trang đích nam tử từ bên trong cửa đi ra, nam tử mặt lộ vẻ quan ngọc, mặt mày thanh thú tóc dài dùng một cây bạch ngọc cây châm buộc lên cả người lộ ra một cỗ thư hương cổ vận. Phán quan đại nhân, Trần Dương nhận ra thanh âm này. Ta gọi hướng nam, hướng nam chiều Trần Dương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua ở đây một cái duy nhất nhìn không thấy hắn người bình thường, lập tức tay phải vừa nhấc trực tiếp móc ra âu thành hồn phách. Hồn phách ly thể Âu Thành thân hình mềm nhũn, loảng xoảng một chút ngã trên mặt đất đứng ở một bên tiểu đông bị hù lập tức kêu to lên, ba ba, ba ba. Tiểu đông ta ở đây. Hồn phách ly thể Âu Thành không lo được thích ứng loại này nhẹ nhàng cảm giác vội vàng lên tiếng hô. Ba ba, nhìn thấy linh hồn hình thái Âu Thành tiểu đông đầu tiên là sững sốt một chút lập tức kích động một thanh liền nhào tới. Tô Thành đưa tay tiếp được lần thứ nhất không để cho tiểu đông từ trong ngực của hắn xuyên qua. Ba ba, ngươi tiếp được ta. Tiểu đông ngạc nhiên hô. Ừm, ba ba tiếp nhận, ba ba rốt cục có thể sờ đến ngươi. Tô Thành đem tiểu đông thật chặt ôm vào trong ngực phảng phất muốn đem quá đi. Năm năm này ít rơi ôm duy nhất một lần bù lại. Hồn phách của ngươi ta liền không câu, đem kính dâm hái được mở âm dương nhãn cùng ta đi vào đi. Hướng nam nhìn một chút đeo kính đen Trần Dương nhắc nhở. Được, Trần Dương hái được kính dâm, ra hiệu an niên giúp hắn mở ra âm dương nhãn. Trở về hắn nhất định phải tìm lưu khoa trường phản ứng phản ứng, cái này kính dâm thật sự là quá không thuận tiện, như loại này trang nghiêm thời khắc, đeo kính dâm không phải lộ ra đối thành hoàng đại nhân không tôn trọng sao. An Niên dắt lấy Trần Dương ống tay áo, sau đó nhón chân lên tại Trần Dương trên ánh mắt nhẹ nhàng thổi một ngụm Trần Dương hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa âm dương nhãn liền bị mở ra. Sau đó hai người hai quỳ cùng một chỗ đi theo hướng nam sau lưng hướng đại điện bên trong đi đến, tiến vào đại điện về sau hướng nam đi thẳng tới thành hoàng pháp thân trước mặt cung kính hành lễ nói thành hoàng đại nhân người trong cuộc đều đến đông đủ theo hướng nam dứt lời đám người chỉ thấy đầu gỗ kia pho tượng pháp thân bỗng nhiên bắt đầu chuyển động một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện vang lên đơn kiện ta đã nhìn qua các ngươi có gì tố cầu đám người hai mặt nhìn nhau một lát cuối cùng vẫn là trần dương ra mặt nói ra thành hoàng đại nhân chúng ta muốn hỏi tiểu đông tình huống phải chăng có thể từ nhẹ xử lý tiếp tục đầu thai chuyển thế ta Thành Hoàng lực chú ý bỗng chốc bị Trần Dương hấp dẫn. Trên người ngươi sinh khí có chút cổ quái. Trần Dương sững sờ chính không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm. Một bên phán quan hướng nam bỗng nhiên đưa tới tại Thành Hoàng bên tai nhỏ giọng báo cáo. Đại nhân, đây là Trần Ngư ca ca. Nha, Thành Hoàng đại nhân lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đây chính là cái kia vốn nên là chết mất lại bị Trần Ngư lợi dụng sơ hờ cứu trở về đi ca ca. Biết Trần Dương không có vấn đề về sau, Thành Hoàng đại nhân cũng không xoắn suýt, tiếp tục thẩm tra xử lý bản án. Các ngươi đơn kiện viết không tệ, ta cha xét một chút tiểu đông tình huống xác thực tình có thể hiểu. Thành Hoàng nói, tiểu đông trước ba thế đầu thai đều chết yểu, lại thêm thân không đại ác cho nên phụ tại hắn một thế này đầu thai thời điểm, cố ý an bài cho hắn một cái xuất thân không tệ gia đình. Nhưng là bởi vì đầu thai thời điểm hệ thống xuất hiện sai lầm, sai lầm đem xong bào thai đầu thai đến một cái chỉ có thể thai ngén một thai mẫu thể bên trong, dẫn đến hắn lần nữa chết yểu. Tô Thành nghe đoạn văn này trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Thành hoàng những lời này là tại nói cho hắn biết tiểu đông có khả năng còn có đầu thai hy vọng, cũng là tại nói cho hắn biết tiểu đông nguyên bản không phải con của hắn. Kìa mụ mụ đâu, nếu như là chúng ta đầu thai ném sai, vậy có phải hay không ta không tại mụ mụ trong bụng, mụ mụ liền sẽ không có việc. Tiểu đông bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tô Thành Kỳ thật cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng là hắn sợ hỏi Thành Hoàng sẽ không cao hứng tiến tới ảnh hưởng đến Tiểu đông thẩm phán, lại không nghĩ chính Tiểu đông hỏi lên. Không phải, nàng chúng đích vốn là có này một kiếp. Thành Hoàng nói. Chẳng biết tại sao, nghe Thành Hoàng trả lời, nghe được thê tử của hắn mệnh trung chú định sẽ khó sinh mà chết Âu Thành trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Không phải, hắn không biết mình còn có thể hay không giống như trước yêu như nhau lấy hai đứa bé này. Thành Hoàng đại nhân kia nếu là địa phủ số liệu phạm sai lầm tiểu đông ném sai thai mới tạo thành bi kịch, vậy có phải hay không tiểu đông liền có thể một lần nữa đầu thai? An niên nhịn không được hỏi, địa phủ phạm sai lầm có thể một lần nữa sửa đổi. Nếu như lúc ấy tiểu đông kịp thời trở lại địa phủ một lần nữa đầu thai, địa phủ nhất định sẽ cấp cho đền bù cho hắn tìm tới tốt hơn đầu thai chỗ. Nhưng là hắn tự mình ký sinh tại người sống trên thân, trái với địa phủ pháp quy. mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Thành Hoàng nói, thế nhưng là, an nhiên nóng nảy đi xem Trần Dương, chẳng lẽ vẫn là không được sao? Đừng nóng vội Thành Hoàng lời còn chưa nói hết đâu. Trần Dương làm yên lòng an nhiên. Quả nhiên, liền nghe Thành Hoàng tiếp tục nói ra, nhưng là nề tình là địa phủ đầu thai hệ thống xuất hiện sai lầm mới tạo thành bi kịch có thể cho ngươi thêm một lần một lần nữa đầu thai cơ hội. Tạ ơn Thành Hoàng đại nhân, Tô Thành nghe kích động hướng Thành Hoàng làm một đại lễ. Hắn suy nghĩ minh bạch mà kệ tiểu đông có phải hay không đầu thai sai rồi mới trở thành con của hắn, đã trở thành như vậy thì vĩnh viễn là con của hắn. Ngươi là Âu Thành, Thành Hoàng nhìn về phía Âu Thành. Vâng. Tô Thành chỉ cảm thấy một cỗ uy áp chấn hắn không thể động đậy. Người vì bảo vệ tiểu đông hồn phách lợi dụng đoán mệnh chi thuật đánh cắp người sắp chết sinh khí, xúc phạm địa phủ pháp quy thứ 869 đầu. Cái gì, không phải thành hoàng đại nhân, những cái kia sinh khí là ta nuốt không liên quan cha ta sự tình. Tiểu đông gấp hướng thành hoàng hô, hắn không muốn ba ba bởi vì hắn bị thành hoàng xử phạt. Nếu là ngươi chủ động nuốt như vậy thì xem như tình có thể hiểu ta cũng không thể lưu ngươi trên đời này. Một cỗ nhìn không thấy khí lưu từ đỉnh đầu đè xuống, hóa thành một sợi dây thường nhốt chặt tiểu đông, tiểu đông lập tức không thể động đậy Thành hoàng đại nhân, là lỗi của ta, là ta cứu tử sốt ruột mới có thể dùng tiền thuê thiên sư đo lường tính toán thiên mệnh trộm lấy sinh khí, đều là lỗi của ta. Tô Thành tiến lên một bước chủ động thừa nhận sai lầm nói. Hướng nam, đánh cắp sinh khí nên làm xử lý ra sao? Thành hoàng nhìn về phía một bên hướng nam hỏi. Đánh cắp sinh khí người, sau khi chết cần nhập tầng thứ ba địa ngục bị phạt trăm năm, lại hậu thế đầu thai, liên tiếp tam thế vào không được nhà giàu sang. Hướng nam hồi đáp, ngươi nhưng phục, thành hoàng nhìn về phía Âu Thành to lớn uy áp tóc thẳng vào mặt. Phục, đã là đầu đầy mồ hôi Âu Thành cắn răng đáp. Ba ba, ba ba bị trói lại tiểu đông nghe được cha mình sau khi chết sẽ vì mình nhập địa ngục bị phạt lại liên tiếp tam thế không cách nào đầu thai nhà giàu sang, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không tự chủ điều động bắt nguồn từ thân lực lượng, một cỗ âm phong từ lòng bàn chân nhanh quay ngược trở lại mà lên. Ừm, bảo vệ ở một bên hướng nam phát giác được dị thường, trong tay phán quan bút mới muốn động, chỉ thấy đứng ở một bên an nhiên trước hắn một bước chạy tới, một móng vuốt đập vào tiểu đông trên đầu trực tiếp liền đem tiểu đông trên người lệ khí ép xuống. Đập xong tiểu đông an nhiên tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng nam phương hướng chắp tay trước ngực làm xin nhờ hình. Xin nhờ xin nhờ. Hướng Nam trầm mặc một lát lập tức thu hồi phán quan bút làm bộ cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chỉ là tại hắn thu hồi phán quan bút một khắc này, rõ ràng cảm giác được thành hoàng ra ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng. Hướng Nam lù lù bất động giả ngu đến cùng. Ba ba, ngậm miệng không cho nói, lại nói tiếp ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Một trường kém chút bị đập choáng tiểu đông tỉnh táo lại còn muốn cho Âu Thành dài vây, lại bị Âu Thành nghiêm nghị A dừng lại. Tiểu đông hốc mắt đột nhiên trợn to, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch Âu thành câu nói này, so thành hoàng muốn để hắn hồn phi phách tán còn kinh khủng hơn. Hắn mấy lần há miệng muốn nói điều gì, lại sợ mình không nghe lời lên tiếng, ba ba thật sẽ không nhận hắn. Thế là chỉ có thể lắp bắp nhìn xem phụ thân của mình, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đào quanh, nhưng là cuối cùng không tiếp tục nói một câu. Đã như vậy, như vậy ta liền cắt ra ngươi cùng người sống linh hồn liên hệ, lại mang ngươi về địa phủ. Đợi ngươi trên thân lệ khí tan hết liền có thể một lần nữa đầu thai. Nhưng là tại lệ khí tan hết trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải vì địa phủ công việc để bù đắp ngươi phạm vào sai lầm. Thành Hoàng nhìn tuyên bố phán quyết. Tiểu Đông nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút một bên Trần Dương cùng An nhiên cuối cùng hướng Thành Hoàng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Rứt lời, một viên kim sắc con dấu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, con dấu nổi bồng bình giữa không trung trần dương lờ mờ có thể từ đó nhìn thấy thành hoàng hai chữ thể triển. Lập tức con dấu phát ra một đạo kim sắc quang mang bắn về phía tiểu đông, quang mang chớp mắt là qua, nhưng là tất cả mọi người thấy được một sợi màu đỏ chỉ riêng bị con dấu hấp thu đi vào. Đó phải là tiểu hà cùng tiểu đông ở giữa linh hồn liên hệ đi. Trần Dương nghĩ đến quay đầu đi xem An Niên, chỉ gặp An Niên cũng chính một mặt mừng rỡ hướng hắn nhìn lại, phảng phất biết Trần Dương muốn hỏi điều gì, trùng điệp hướng hắn nhẹ gật đầu. Trần Dương mỉm cười, dẫn đầu hướng thành hoàng bái tạ nói, đa tạ thành hoàng đại nhân. Đa tạ đa tạ thành hoàng đại nhân ngài thật là một cái người tốt, không là tốt quỷ, cũng không đúng. Phải nói là thật là thần. Liên tiếp đổi ba cái sưng hô chính An Niên đều mơ hồ, ngẩng đầu thấy Trần Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng An Niên lập tức hoảng hốt nói ta. Có phải hay không nói sai? Không có việc gì Thành Hoàng Đại Nhân đã đi. Vẫn đứng ở một bên hướng nam đi lên phía trước nói. Đám người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đài cao Thành Hoàng pháp thân, lại khôi phục trước đó trang nghiêm túc một hình tượng hiển nhiên Thành Hoàng đã rời đi. Hướng Nam đưa tay giải khai tiểu đông trên người chói buộc nói ra, người cùng ta về địa phủ a Phán quan đại nhân, Tô Thành bỗng nhiên tình cầu nói. Có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian tạm biệt ta còn không có cùng ta một cái khác hài tử nói chuyện này. Hướng Nam nhíu nhíu mày lại, biểu lộ có chút khó khăn. Phán quan đại nhân, chúng ta có thể giúp ngài nhìn xem tiểu đông cam đoan hắn đạo xong đừng về sau lập tức liền đi địa phủ. Trần Dương nói đúng đúng có ta ở đây hắn trốn không thoát an nhiên cũng nói được thôi hướng nam suy nghĩ một chút nói trước hừng đông sáng ta sẽ lại đến mang đi hắn nói xong hướng nam đưa tay lại là vung lên chờ đám người lấy lại tinh thần thời điểm đã làm miếu thành hoàng bên ngoài mà miếu thành hoàng bên trong hướng nam nhìn xem y nguyên đứng tại trước mắt mình cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ an nhiên bó tay rồi nửa ngày ngươi không đi Mã Đan, nha đầu này linh lực làm sao mạnh như vậy, thế mà thổi bất động. Ta An Nhiên lúc này mới phản ứng được, đại điện bên trong vậy mà liền thừa tự mình một người, lập tức vội vàng mình chạy ra ngoài. Nàng vừa chạy ra khỏi thành hoàng điện đại môn, đại môn màu đỏ luet lập tức ứng thanh mà quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện, phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô Úc đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé